t r ư ớ cậu 1876, cảm c ơn cậu đã có h thành. Nhạc thính phong hơn phát nhanh, thích hợp nghiệp. o tôi trưởng một tốt, rất triển rất mới miền ra cũng Nam nữa cũng dựng gây lúc cậu Cậu c đáp, đẹp, đơ để mẹ cậu gây dựng sự nghiệp. Cậu có thể hiểu được suy nghĩ của mẹ mã siêu kiệt thành phố này không phù hợp để hai mẹ con bọn họ tiếp tục sống nữa tới miền nam là lựa chọn tốt hơn t ố n g cầm là một người phụ nữ rất thông minh cũng rất biết nhận định tình hình mã siêu kiệt gãi gãi đầu ừ m mẹ tôi cũng nói như vậy nhạc thính phong hỏi lúc nào thì đi ngày mai buổi sáng nhạc thính phong không biết nên nói gì đáp lại vậy sau này cố gắng mã siêu kiệt ngại ngùng nói ừm tôi cũng muốn cố gắng học tập gặp phải biến cố lớn hiện thực tàn nhẫn đã khiến cho mã siêu kiệt nhận ra được hoàn cảnh học cách trưởng thành lộ tu triệt cười nói cái này tôi có tư cách nói nhất cố gắng cố gắng cố gắng chỉ cần cậu cố gắng chắc chắn sẽ có kết quả mã siêu kiệt gật đầu hừng tôi sẽ cố gắng nhạc thính phong trầm ngâm một lúc nói sáng ngày mai đi vậy sáng sớm mai cậu tới đây lần nữa đi tôi có thư muốn đưa cho cậu được mã siêu kiệt đứng dậy nói cảm ơn các cậu hôm nay đã tới tôi tôi thật sự muốn tìm người để nói lời chia tay nhưng bạn bè trước kia của tôi hết g bỏ đi bây giờ nghĩ tới tôi của trước kia cảm thấy rất ốc lộ tu triệt hết sức đồng cảm đúng vậy tôi nói cậu nghe bây giờ mỗi lần tôi nghĩ về tôi của trước kia đều cảm thấy người như tôi trước kia thật ngốc nghếch sao có thể làm ra những chuyện như vậy m ã siêu kiệt cười đúng vậy thật sự mất mặt tôi đi đây sáng mai gặp lại nhạc thính phong gật đầu sáng mai gặp m ã siêu kiệt đi rồi chân của, của cậu ta chắc đã bị ai đó đánh bị thương khi bước đi bị khập khiễng từ phía sau nhìn cậu ta rời đi trong lòng nhạc thính phong có chút thất vọng nghiêm túc mà nói trước kia pháo đài mà cậu ta ở là giả tạo tuy là cậu ta cảm thấy hạnh phúc nhưng vốn di nó là hao huyền là nhạc thính phong đã đập tan pháo đài giả tưởng đó khiến cậu ta trở về với hiện thực để cậu ta nhận thức được hiện thực tàn nhẫn dĩ nhiên điều này rất tàn khốc với cậu ta nhưng sự tàn khốc này tốt hơn nhiều so với sau、so、này vô số người sẽ xô đổ pháo đài của cậu ta đè bẹp cậu ta sáu giờ sáng nhạc thính phong đã tới sân vận động trường chờ một lát mã siêu kiệt cũng tới cậu đưa cho mã siêu kiệt một chiếc ba lô nặng trịch đây là tất cả vở ghi chép của tôi phương pháp học tập kiến thức lớp sáu lớp bảy rất có ích với cậu mã siêu kiệt s ứ n g sờ một lúc không ngờ nhạc thính phong lại đưa thứ quan trọng như vậy cho cậu ta cậu cậu cầm lấy đi dù sao tôi cũng không dùng tới cảm ơn cảm ơn khoe mắt mã siêu kiệt cay cay cậu ta cúi đầu sau khi nhà cậu ta xảy ra chuyện lần đầu tiên có người quan tâm đến cậu ta ôm chiếc ba lô nặng trịch cậu ta nói thật ra hồi đầu khi tôi biết ba tôi bị người nhà của cậu đưa vào tù tôi thấy rất hận cậu có cảm giác chính cậu đã hủy hoại cuộc sống của tôi sau này mẹ tôi đã cho tôi một cái b ạ thai bà ấy nói cho dù là bà ấy hay là tôi cũng đều nên cảm ơn người nhà cậu nếu không ba tôi sẽ còn có càng nhiều người hơn nữa tôi và mẹ tôi cũng có thể sẽ bị ba tôi hại chết mã siêu kiệt ngẩng đầu nụ cười trên mặt cậu ta tuy đau khổ nhưng lại mang một niềm hy vọng của một thiếu niên nhạc thinh phong cảm ơn cậu tuy là cậu khiến tôi trưởng thành nhưng thật sự rất nặng nề chương một nghìn tám trăm bảy mươi bảy nụ cười thiếu niên giống như ánh nắng ban mai một đứa trẻ có những lúc khi tới thời khắc khó khăn khả năng chịu đựng của chúng thể hiện ra còn mạnh mẽ hơn cả người trưởng thành bởi vì sâu tận trái tim của chúng vẫn còn hy vọng vẫn tin tưởng vào tương lai có thể từ sau suy sụp ấy mà dần dần thay đổi tìm lại chính mình tìm được con đường để trưởng thành còn với một người trưởng thành luôn thuận lợi nếu tỏa cao ốc bảo vệ bọn họ một khi bị sụp đổ có lẽ bọn họ sẽ không thể đứng dậy được hiện giờ m ã siêu kiệt chính là như vậy ngọn lửa hy vọng trong đáy mắt cậu ta vẫn còn đang rực cháy nhạc thính phong nhìn thấy cậu ta như vậy trong lòng yên tâm một chút khả năng tự bình phục của trẻ nhỏ tốt hơn nhiều so với người lớn cậu mỉm cười nói không cần khách sáo một lát sau lại nói tôi xin lỗi tuy là cậu không cảm thấy mình đã sai nhưng cậu lại là người đánh đổ thanh đổ mỹ nổ đầu tiên mã siêu kiệt đeo bao lô lên bình minh đã ló ánh nắng đổ lên mặt cậu ta khuôn mặt vui tươi của thiếu niên giống như ánh nắng ban mai cậu ta nói tạm biệt nhạc thính phong đáp lại tạm biệt hai người chia tay quay mặt đi về hướng mà mỗi người phải đi có lẽ cái ngoảnh mặt này có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại nữa nhưng chí ít tương lai có thể năm ngày sau ngày ở c ữ của tiểu h ái hạ an lan buộc phải mau chóng về thượng hải anh tới thành phố đã gần một tuần rồi không đi không được có điều lần này trở lại ngoài việc tham gia tiệc đầy tháng của cháu ra còn có một chuyện đó là đón vợ về nhà sống một tháng với những ngày tháng vất vả hạ an lan thật sự không thể nhẫn nhịn thêm một ngày nào không có vợ nữa trước kia độc thân không cảm thấy gì nhưng bây giờ đã quen có vợ bên cạnh rồi cô đột nhiên đi xa hạ an lan sao mà không cảm thấy khác thường được vậy nên mới nói con người sống sướng quen rồi khổ không chịu được tâu ngưng my lại không muốn tới thượng hải sớm như vậy tiểu trạm còn nhỏ nhà có hai người già cô rất muốn ở lại để chăm sóc nhưng cô không chịu đi hạ an lan liền ở lại ngày ngày dày vò ban ngày nhìn anh có vẻ là người nho nhã c h i n h trực và nghiêm túc nhưng tới tối thì lại h ẹ t như lưu manh dày vò cả một tuần tâu ngưng mi thật sự không chịu được nữa đành phải đồng ý cùng anh đi may là gì giúp việc trong nhà rất biết chăm sóc trẻ con tiểu trạm lại là đứa trẻ rất ngoan rất ít khóc ă n sữa đêm cũng rất ít nên tâu ngưng mi cũng b ấ t lo rất nhiều lúc đi cô còn muốn đem thanh ti và nhạc thính phong theo nửa tháng dù sao cũng đang trong thời gian nghỉ hè cô muốn bọn trẻ có thời gian tiếp xúc nhau nhiều hơn nhưng cả hai đứa trẻ đều không đồng ý thanh ti không nỡ xa em trai tiểu trạng bây giờ lớn hơn rồi rất x i n h n g ũ quan hài hòa giống ý hệt du d ự c những lúc không ngủ đôi mắt tròn to khiến người ta nhìn không chán chơi với nó còn bị nó chọc cười nữa bây giờ thanh ti thích nhất là chơi với em trai điều mà cô bé không vui nhất chính là mỗi lần cầm ba trăm bài thơ đường đọc cho em trai nghe chưa đọc hết hai bài thì em đã ngủ vậy nên mỗi lần thằng bé không chịu đi ngủ cả nhà đều đem ba trăm bài thơ đường ra đưa cho thanh t i để cô bé đọc vài câu nhiều lần như vậy khiến cô bé không vui chút nào thanh t i không đi nhạc thính phong dĩ nhiên cũng không chịu đi hơn nữa mùa hè ở thượng hải vừa nóng nực vừa ấm ớt, có lúc còn mưa không ớt nhạc thính phong vẫn thích miền bắc hơn tuy nóng nhưng không ẩm ướt tâu ngưng mi b ỏ tay chỉ biết đi theo hạ an lan trên máy bay hạ an lan an ủi cô thính phong đã lớn rồi con trai sau khi đã lớn đều sẽ xa lánh ba mẹ một chút t r ă m bảy mươi tám n h ớ bác sĩ chẳng bằng n h ớ anh tâu ngưng mi cười nói như thể trước đây nó thân với em lắm ấy con trai cô cô hiểu thằng bé này từ nhỏ đã rất có chủ kiến n h ữ n g chuyện nó cho là đúng thì sẽ không bao giờ vì người khác mà thay đổi nếu không cô đã không quá buồn phiền vì nó hôn t r ư ớ n g bao nhiêu năm như thế nhưng dù quan hệ giữa mẹ và con trai có tốt thế nào cũng không thể giống như thanh ti và mẹ con bé được vì thế tâu ngưng mi rất thích có một đứa con gái tri kỷ ngoan ngoãn con trai quá ẩ m ý lại chẳng hiểu chuyện không tri kỷ chút nào nghĩ tới em bé mà tiểu gái mới sinh trong lòng tâu ngưng mi càng muốn có thêm một đứa con cô do dự một chút rồi nói với hạ an lan nếu không về rồi em sẽ tới bệnh viện kiểm tra một chút hạ an lan biết cô đang nghĩ tới cái gì cô đang lo lắng sợ mình nhiều tuổi rồi sẽ gặp khó khăn trong việc mang thai anh ôm bả vai tâu ngưng mi vỗ nhẹ chẳng phải đã đi một lần rồi sao đã nói là không có vấn đề gì rồi mà em nhờ bác sĩ thì chẳng bằng nhờ anh đây này bọn họ đều đã đi kiểm tra rồi rất bình thường hoàn toàn không có vấn đề gì thâu ngưng mi đỏ mặt anh đứng đắn chút nào hạ an lan nuốt ve gương mặt của cô nếu anh mà đứng đắn ở trước mặt em thì vĩnh viên em không thể trở thành bà xã của anh được tuy rằng anh cũng rất muốn có con nhưng bác sĩ đã nói không có vấn đề gì có lẽ là duyên chưa tới mà thôi bọn họ cũng chưa ở bên nhau được bao lâu chưa đầy một năm rất nhiều người kết hôn tới tám năm mười năm cũng chẳng có con hạ an lan cảm thấy mình không nên quá bận tâm chuyện này có con là chuyện tốt nhưng không có con cũng chẳng sao cả rốt cuộc người sống bên người đâu nhất thiết phải vì đứa con đâu đ à o mắt một cái kỳ nghỉ hè đã kết thúc nhạc thính phong chính thức vào năm ba sơ t r ù n g thanh ti cũng là học sinh lớp bốn có lẽ bởi vì trong nhà có thêm một đứa trẻ con nên thanh ti không phải người nhỏ tuổi nhất nữa cô bé già dặn hơn trước không ít bình thường cũng rất quan tâm săn sóc em trai chuyện này khiến cho nhạc thính phong vô cùng khó chịu nhưng mà chuyện của tô chạm mới thực sự làm cậu khó chịu hơn đầu tháng chín đã khai giảng nên cuối tháng tám tô chạm rời nhà một mình tới thủ đô sau khi tới tất nhiên là vào ở trong nhà họ hạ vì vậy thời gian nhạc thính phong ở cạnh thanh ti càng ít hơn n g à y đầu tiên khai giảng nhà trường muốn cậu lên phát biểu trước toàn trường lúc bước bên bục rồi mặt cậu vẫn còn sầm xuống phát biểu xong lại tới mục trao quà cho học sinh vừa lên lớp nhạc thính phong đứng đầu tiên sắc mặt cực kỳ kém hiệu trưởng còn tưởng cậu không thích lớp mới lén hỏi cậu có yêu cầu gì không có muốn đổi thầy giáo gì đó hay không điều này làm cho lộ tu triệt ở bên cạnh hâm mộ muốn chết ôi cậu nói xem đều là học sinh đều cùng lên l ã n h thưởng sao lại nhận được đãi ngộ t r ê n lệch như thế chứ nhạc thính phong trừng mắt một cái bởi vì tỷ lệ vàng không giống nhau lộ tu triệt a thật đau lòng ngày khai giảng đầu tiên rất bận nên mọi người không vào học ngay lúc vào lớp mới tâm tình lộ tu triệt vô cùng kích động tuy rằng thành tích thi của cậu lần này làm tâm tình của cậu rất vui nhưng khi thấy mình và nhạc thính phong cùng được phân vào cùng lớp h á thì cậu còn thấy vui hơn lúc chọn chỗ ngồi lộ tu triệt lập tức chọn vị trí quen thuộc mà mình hay ngồi suốt hai năm nay dựa tường hàng thứ tư không trước không sau những học sinh muốn tới chỗ này ngồi đều bị cậu đuổi đi t r ư ớ c 1879, sau này sẽ không tới làm phiền cậu thường xuyên nữa đâu thính phong qua đây ngồi lộ tu triệt gọi nhạc thính phong có phải vì anh họ cậu tới nên tâm tình cậu không tốt không cậu hiểu vô cùng rõ ràng tính cách của nhạc thính phong nhạc thính phong không nói gì lộ tu triệt liền chọc chọc vai cậu cậu đừng hờn d ỗ i làm gì anh ấy tới rồi cũng phải đi hai ngày nữa các trường đại học đều sẽ khai giảng học trường quân đội sẽ phải tham gia huấn luyện mỗi lần ít nhất nửa tháng mới được ra nhạc thính phong gật đầu ừ biết rồi mà hơn nữa anh ấy ở tại ký túc xá của trường sau này sẽ không thường xuyên tới làm phiền cậu đâu nói tới đây thì chủ nhiệm lớp bước vào là một thầy giáo trung niên gây và không cao lắm mắt đeo kính không hiểu sao vừa nhìn đã làm người ta nghĩ tới đây là một thầy giáo dạy toán quả nhiên Vừa mở miệng ông trong lúc thầy tần thao thao bất tuyệt thì nhạc thính phong lại vô cùng lơ đãng từ trước tới giờ cậu luôn không thích nghe mấy bài phát biểu kiểu này thầy tân nói một hồi rồi mới đi vào chủ đề chính tiếp theo chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp bao gồm lớp trưởng lớp phó học tập và mấy vị trí cán bộ lớp khác ông ta đảo mắt nhìn cả lớp rồi dừng trên người nhạc thính phong có ai muốn tự đề cử không hoặc mọi người cảm thấy ai có năng lực đảm nhiệm vị trí lớp trưởng thì cứ việc nói ra những học sinh có thể vào được lớp này đều là học sinh mũi nhọn của năm hai phần lớn đều đảm nhiệm chức vụ cán bộ lớp đối với những đứa trẻ ở tuổi này làm cán bộ lớp là một chuyện vô cùng hãnh diện cho nên rất nhiều người vẫn tiếp tục muốn tham gia thấy mọi người lục đục s u n g phong thầy tân lại nhìn nhạc thính phong vẫn luôn ngồi im hỏi bạn nhạc thính phong em không tranh cử trước lớp trường à ông ta rất muốn nhạc thính phong đảm nhiệm vị trí lớp trường này ông ta cảm thấy cậu học trò này học giỏi là thiên tài chương trình học của năm thứ ba rất nặng những học sinh khác mà đảm nhiệm có khi lại chậm trễ việc học hành nhưng nhạc thính phong thì khác cậu học tập rất nhẹ nhàng cho nên ông ta muốn cậu đảm đương vị trí này hơn nữa ông ta cảm thấy hẳn là chẳng có học sinh nào từ chối trước lớp trường cả nhưng không ngờ nhạc thính phong lại chẳng hề suy nghĩ nói thẳng em không thích làm lớp trưởng có gì hay ho đâu vừa mệt vừa phiền còn lâu nhạc thính phong mới muốn làm cái trước đó thầy tấn vẫn không từ bỏ ý định lại hỏi vậy những vị trí khác thì sao em đều không muốn thầy tân bất đắc dĩ nói vậy cũng được mấy bạn vừa rồi tự đề cử vị trí lớp trưởng lên trên này giới thiệu một chút về bản thân đi rồi chúng ta bỏ phiếu tuyển lớp trưởng mất nửa tiết cuối cùng chọn được một người đã có kinh nghiệm làm lớp trưởng hai năm vừa qua vương di khả là một nữ sinh học rất khá một miệng lanh lợi năng lực tự thuật rất tốt thầy tân nghe thấy thích nên cho cô ta làm lớp trưởng luôn nhưng nữ sinh này có điểm không tốt có lẽ là vì làm lớp trưởng lâu rồi nên lúc nói chuyện cứ luôn như ra lệnh cho người ta đặc biệt thích khống chế người khác sau khi được chọn làm lớp trưởng cô liền nói với nhạc thính phong nhạc thính phong cậu học rất giỏi nên cậu làm lớp phó học tập đi vừa lúc có thể phụ đạo cho mọi người bài tập nhạc thính phong vốn đang không vui nghe nói như vậy lại càng khó chịu con bé này không nghe thấy vừa rồi hắn nói gì với thầy giáo ả cậu đáp đầy vẻ không kiên nhẫn không làm chương một n n r ă m tám m ư nhạc thính phong cậu quá ích kỷ lớp phó học tập gì đó chỉ nghe thôi nhạc thính phong đã muốn coi thường rồi cả ngày có khác gì vú em bị đám bạn học thúc giục hướng dẫn bài tập phiền muốn chết nhạc thính phong cảm thấy đứa con gái này có bệnh về thai rồi lộ tu triệt cảm thấy tâm tình của nhạc thính phong gần đây luôn không tốt lúc nào cũng như thùng thuốc nổ không cẩn thận một cái l à nổ bình thường cậu cũng chẳng dám vui đùa quá mức với nhạc thính phong lớp trưởng mới này có muốn lập u y thì cũng không nên tốn lấy nhạc thính phong không bỏ không nghe thấy vừa rồi thầy giáo đã hỏi sao thực ra thầy tần cũng muốn nhạc thính phong đảm đương vị trí lớp phó học tập ông ta biết nam sinh này học rất giỏi có biệt danh thiên tài học sinh cả trường đều biết tiếng lộ tu triệt lại từ một học sinh yếu kém trở thành học sinh xuất sắc chỉ trong thời gian ngắn ngủi ngoại trừ sự nỗ lực của bản thân thì chẳng phải cũng vì cậu ta có quan hệ tốt với nhạc thính phong đó sao thầy tần cân nhắc một chút ngay cả học sinh yếu kém như lộ tu triệt mà nhạc thính phong còn dạy thành học sinh giỏi được không chừng cậu có bí quyết học tập gì đó nếu có thể chia sẻ với mọi người thì chẳng phải lớp này sẽ rất lợi hại sao vì thế sau khi thầy tần nghe thấy vương di khả yêu cầu nhạc thính phong làm lớp phó học tập thì không nói gì ông ta nghĩ lớp trưởng là một nữ sinh có lẽ lời của cô ta thì nhạc thính phong sẽ nghe nhạc thính phong là con trai không thể nào nói chuyện quá g â y gắt với bạn nữ được vương di khả đã quen làm lớp trưởng từ hồi tiểu học học tập cũng tốt nên đã dưỡng thành thói quen thích được n ị n h n ọ t thích nổi bật làm quan nhiều năm nên cũng dưỡng ra kiểu cách nhạc quan đặc biệt thích ra lệnh cho người khác nghe nhạc thính phong nói không làm cô ta liền n h í u mày trách cứ nhạc thính phong cậu học tập tốt như thế cậu nên có trách nhiệm đảm đương vị trí lớp phó học tập này mới đúng giúp đỡ mọi người cùng học tập cùng tiến bộ nhạc thính phong bực bội đá chân vào bàn cậu vẫn còn nói chưa xong đúng không học sinh trong lớp trước kia cũng có một vài người từng học chung với nhạc thính phong bọn họ đều hiểu tính cách của cậu chuyện mà cậu không thích thì tốt nhất đừng nhắc lại lần thứ hai chẳng những vô dụng mà có khi còn làm cậu tức giận nữa các thầy cô và chủ nhiệm đều rất hiểu thói quen này của nhạc thính phong nên thấy chuyện thì hỏi một lần thấy cậu không vui thì sẽ không hỏi nữa vì thế bọn họ cảm thấy nhạc thính phong phản ứng như thế cũng là bình thường nhưng vương di khả lại cảm thấy mình đã phải chịu một nỗi nhục rất lớn nhiều năm như thế cho dù không thu phục được một đám học sinh cá biệt nhưng cô ta cũng chưa từng gặp ai như nhạc thính phong thầy giáo vẫn còn ở đây mà dám đá b ả n má người vương di khả tức giận tới mức mặt đỏ bừng bừng nhạc thính phong sao cậu có thể mắng chửi người ta như thế cậu xem lại thái độ của mình đi sao cậu lại có thể ích kỷ như vậy chứ cậu là thành viên của một tập thể thì phải cống hiến cho tập thể đó được làm lớp phó học tập chính là vinh dự mà thầy giáo và mọi người cho cậu nhạc thính phong bị cô ta lải nhải tới đau cả đầu tao đã bảo là câm miệng lại hai đứa cả thầy tần thấy cục diện bắt đầu mất khống chế thì có hơi hối hận vì vừa rồi không nhắc nhở vương di khả ông ta biết tính tình nhạc thính phong không tốt nhưng không ngờ lại đến mức này vương di khả dù sao cũng là thiếu nữ chưa lớn còn chưa bao giờ gặp phải tình huống này nên tức giận tới mức hốc mắt cũng đỏ lên quay đầu xin thầy tần giúp đỡ thầy thầy xem cậu ta đi ích kỷ tới cực điểm cậu ta học giỏi như thế chẳng lẽ không nên đi chợ giúp mọi người ư em thấy là cậu ta sợ bị mọi người bắt kịp thì có chương một nghìn tám trăm tám mươi mốt sao cậu không quên hết tiền nhà mình ra đây lộ tu triệt cũng không nghe nổi nữa lập tức đứng lên a gì nhỉ vương gì nhỉ có phải đầu góc cậu có vấn đề không thế hả vương di khả t ứ c giận quát cậu nói ai đầu góc có vấn đề hả lộ tu triệt chồng biếm nói cậu chứ còn nói ai tôi cũng thấy bực người ta học giỏi thì liên quan gì tới cậu hả a cậu lại còn nói không làm lớp phó học tập là ích kỷ được được cậu hào phóng sao cậu không quên hết tiền nhà mình ra đây sao lúc đi ngang qua đám ăn mày ngoài đường cậu không dẫn họ về nhà nuôi đi có người trong lớp không nhịn được phì cười kỳ thực những học sinh từng ở cùng lớp với vương di khả trước đây đều rất không thích cô ta vì cách hành xử và làm việc nhưng vương di khả có một điểm cực kỳ lợi hại đó chính là luôn được các thầy cô giáo yêu quý vương di khả đỏ bừng cả mặt cậu cậu thật vô lý hai việc này có thể giống nhau được ư lộ tu triệt cực kỳ khinh thường có gì mà không giống nhau đến cậu còn làm không được sao còn đi ép người khác làm h ừ cậu là cái gì chứ hay nghĩ mình là lớp trưởng thì quên luôn họ tên mình rồi nhạc thính phong cười lạnh cậu không muốn so đo với đám nữ sinh nhưng đứa con gái này thật sự làm cậu chán ghét không làm gì thì cũng thôi đi lại còn dám ra lệnh cho cậu ha ha tưởng rằng mình là nhân vật khó lường nên mọi người đều phải nghe theo sao lộ tu triệt nói không hề lưu tình làm cho vương di khả không chịu nổi khóc cầm lên cậu thầy ơi thầy nhìn bọn họ đi em chỉ suy nghĩ cho tất cả mọi người mà thôi em cũng chỉ muốn thành tích của tất cả mọi người cùng cao lên em có làm gì sai đâu ạ tại sao bọn họ lại có quyền nói em như thế thầy tấn mấy lần muốn nói mà lại thôi giờ thấy chuyện đã nháo tới tình trạng này ông ta thực sự cảm thấy không thích nhạc thính phong tí nào vương di khả khiến thầy cô yêu thích cũng là có nguyên nhân những lời cô ta vừa nói đã chọc đúng tâm tình của thầy tần thầy tần vốn cũng hy vọng nhạc thính phong sẽ giúp mọi người trong lớp để tất cả cùng tiến bộ bởi vì giờ đã có được thiên tài nhạc thính phong nên thầy tần liền nổi lên d ạ tâm ông ta muốn tạo ra một lớp học danh chấn toàn thành phố ông ta hy vọng có thể làm cho bốn mươi học sinh trong lớp này đều có thể vào các trường cao trung trọng điểm đến lúc đó ông ta cũng trở thành danh sư nổi tiếng trường học sẽ càng ngày càng coi trọng ông ta nhưng nhạc t í n h phong chẳng những từ chối chức vị lớp phó học tập mà còn nói những lời rất chối h a y hoàn toàn không nể mặt lớp trường mà sau đó thì lộ tu triệt lại càng quá phận hơn thầy tân lắc đầu thở dài mặt ông ta vô cùng khó coi máng câm miệng hết lại cho tôi mới ngày đầu tiên khai giảng mà đã cãi cọ như thế này thì còn ra thể thống gì chứ lộ tu triệt chuyện này không liên quan tới em em ngồi xuống đi em cũng thật là những tật xấu của năm hai vẫn còn mang lên năm ba lộ tu triệt bĩu môi thầy à em không chỉ xấu tính hai năm rồi đâu mà xấu tính từ trong bụng mẹ rồi không sửa được sau này sẽ còn mang lên cao trung mang cả đời một đám học sinh trong lớp cười nghiêng ngả thầy tấn đen mặt em không thể nói ít đi một câu sao ngồi xuống đừng nói nữa tan học thầy sẽ tìm em lộ tu triệt nhún vai ngồi xuống thầy tân lại nhìn vương di khả đang khóc lóc rồi nói với nhạc thính phong lớp trưởng cũng có ý tốt thính phong à, em là nam sinh đôi khi nên nghĩ tới vinh dự của tập thể đương nhiên thầy cũng không bắt ép em, em làm những chuyện mà em không thích làm chương một n r ă m tám m ư nhạc thính phong em đừng có nghĩ được thầy cô y ê u h ái mà k i ê u căng thầy tấn nỗ lực muốn khuyên nhủ nhạc thính phong có điều em nhìn xem mọi người đều là thành viên của một lớp có phải ai cũng nên nghĩ tới vinh dự của lớp không đôi khi chúng ta nên hy sinh cái tôi của mình một chút cho nên trước lớp phó học tập này nhạc thính phong lạnh lùng đáp ai thích thì đi mà làm đừng có ép em làm những chuyện em không thích em là người ích kỷ vinh dự tập thể gì đó thì có liên quan gì tới em tại sao em phải hy sinh thời gian của mình nếu cô ta thích vác tù và hàng tổng như thế thì để cô ta làm luôn đi vương di khả lập tức nói thầy thầy xem cậu ta đi chẳng biết tôn trọng người khác là gì chúng ta là một tập thể lớp vinh dự của mọi người chẳng phải là điều quan trọng nhất sao lộ tu triệt châm chọc một câu vừa mới vào năm ba mọi người vinh dự khi được cùng lớp với cậu đấy cậu thật sự không chịu nổi nữa Vương vinh vinh vị Nhưng miệng đóng miệng đáng Tân dạng thành trong lên ghét. Di dự của lớp, vinh dự lại cái đi khả kêu thể, thật thầy thích tích thì mở đều đó, địa là lớp, lớp của của của ta tập bộ ông ta nghĩ thầm mình thân là một thầy giáo chẳng lẽ đến học sinh của mình cũng không quản nổi sao nếu không về sau sao có thể lãnh đạo cả lớp được nữa vô số đôi mắt đang chăm chú nhìn mình kìa ông ta nghĩ mình là chủ nhiệm lớp thì cũng có thể tỏ thái độ cứng rắn một chút thầy tân lập tức vỗ bản su mặt nói nhạc thính phong em ở vị trí số một của cả trường thậm chí cả thành phố này là vinh quang của trường chúng ta cũng là vinh quang của lớp này tất cả mọi người đều nhìn vào em chẳng lẽ em không nên là tấm gương để dẫn dắt mọi người cùng nhau tiến bộ sao nhạc thính phong đau đầu nói tới nói lui cũng chỉ nói mấy câu này cậu cả giận nói dây dưa mãi không xong là sao em đã nói là em không làm mỗi chuyện vớ vẩn này mà nói mãi không xong à. nhạc thính phong chống đối không hề nể mặt nên sắc mặt của thầy tần càng tối hơn thầy tần cảm thấy mình nhất định phải là một chủ nhiệm quyết đoán nếu không sau này học sinh trong lớp sẽ không nghe ông ta nữa ông ta quát lên nhạc thính phong em đừng nghĩ được thầy cô y ê u ái mà k i ê u căng tôi nhìn vào thành tích học tập tốt của em nên mới nói chuyện tử tế em cư xử như vậy là sao lớp phó học tập là vinh dự mà mọi người trao cho em em đừng có không biết tốt xấu lộ tu triệt t r ầ m biếm cậu biết nhạc thính phong đã không nhịn nổi sắp nổ tới nơi rồi thầy t â n còn không tự biết vẫn tiếp tục ra lệnh trước lớp phó học tập này dù em có đồng ý hay không thì cũng định rồi tốt nhất đừng có kháng nghị nữa lớp trưởng tiếp tục tuyển lớp phó thể dục và lớp phó văn nghệ vương di khả đắc ý nhìn nhạc thính phong cô ta biết ngay là thầy chủ nhiệm sẽ đứng về phía mình mà vậy chúng ta tiếp tục b â y một tiếng rầm lớn vang lên cắt ngang lời của vương di khả nhạc thính phong giơ chân đá văng cái bàn đi đứng lên cầm lấy cặp sách đi ra ngoài thầy tần kinh hãi em làm gì thế hả nhạc thính phong đây là lớp học em không được ngày đầu tiên đã tự tiện về sớm lộ tu triệt thu lại sách vở trên bàn mà nhạc thính phong còn chưa dọn xong lại nhét vào trong cặp sách của mình huýt sáo một cái cậu biết ngay mà nhạc ca nổ tung rồi ai nha ngày đầu tiên khai giảng đã náo nhiệt như thế này cậu tin là năm ba này sẽ không nhàm chán nữa nhạc thính phong hoàn toàn không để ý tới ông ta đi thẳng ra ngoài thầy tân lại quát em đứng lại cho tôi em còn có để người chủ nhiệm như tôi vào trong mắt không hả Trước thì theo tới Thính từ trở thầy cười Nhạc còn chủ Lao lạnh, lỗi, là lớp của nữa. Phong Đại đi đâu đệ đi đó. đi xin giờ nhiệm không sẽ em、nữa. Điều đây định đồ, đứng đây đây định đi giờ phải sinh triệt lại vui, giận rồi, hơi tu thu luôn cuống, đâu ra của nữa. ca của ca của nữa. nữa, Tân Tân thầy Thầy Thầy cũng chẳng sướng gì gì? không không không không học có nhạc nhạc tức cho các chứ? lên, nên hả, thèm sốt, em em em em em làm ý ý Lộ là ở ở lộ tu triệt đi ra cửa nhạc ca thích đi đâu thì sẽ tới đó thôi năm ba này còn nhiều lớp mà tùy tiện chọn một cái là được t h ầ y tân sợ hãi vội văng nói nhạc thính phong em thật sự muốn đi sao nhạc thính phong chấm biếm không đi chẳng lẽ ở đây để bị ghê t ầ m à cậu cũng không định nhiều chuyện như thế nhưng con bé lớp trưởng họ vương kia và thầy chủ nhiệm liên tục kẻ s ư ớ n g người họa chọc cho cậu tức giận cậu đã nói nhiều lần rằng cậu không thích làm lớp phó học tập gì đó nhưng bọn họ không nghe kiểu gì cũng ép buộc cậu làm chuyện m à nhạc thính phong không thích thì không ai có thể cưỡng chế cậu làm được nghĩ tới một năm này phải ở chung với đám người như vậy nhạc thính phong thấy đau cả đầu sao lại có lắm người vớ vẩn như thế chứ giống cô tống chủ nhiệm năm hai chẳng phải tốt hơn sao cậu không thích làm thì cô ấy không bao giờ miễn cưỡng cậu học ở đây sẽ chẳng được thư thái thầy giáo kiểu này nhạc thính phong chẳng cần nếu không một năm này nhất định không được yên cậu chỉ muốn thành thật học cho hết năm ba này thi vào cao chung mà sao lại khó như thế chứ thầy tân luôn uống lúc trước khi được chỉ định làm chủ nhiệm lớp a các thầy cô trong trường ai cũng hâm mộ ông ta chẳng phải vì ông ta có một học trò đ á o vật tên là nhạc thính phong sao nhạc thính phong em nghĩ cho kỹ đi thay lớp là chuyện lớn đây là lớp a nhạc thính phong bíu môi lớp a ưa liên quan gì tới em học ở lớp nào cũng chẳng ngăn em lấy được vị trí số một đối với nhạc thính phong mà nói học ở lớp nào cũng chẳng quan trọng cậu chỉ cần một lớp học hòa bình không làm ảnh hưởng tới cậu là được cậu cũng chỉ cần một chủ nhiệm bất lo việc người khác là được lộ tu triệt gật đầu đúng thế dù nhạc ca đi chỗ nào thì vị trí số một cũng theo tới đó ở đâu ai dạy cũng không quan trọng thầy t â n thấy cậu cũng mang cặp ra ngoài thì tức giận lộ tu triệt em ra ngoài làm gì quay về ngay lộ tu triệt đi tới bên cạnh nhạc thính phong em cũng đổi lớp mà nhạc ca đi chỗ nào thì em theo tới đó thầy t â n khiếp sợ nhạc thính phong còn chưa khuyên về được mà giờ lại có thêm một đứa muốn đi ông ta hối hận rồi sớm biết như vậy đã không ép cậu ta làm lớp phó học tập gì đó ông ta cắn răng nói lộ tu triệt em vất vả lắm mới vào được lớp a em định từ bỏ như vậy sao lộ tu triệt nhúng vai đúng thế vất vả lắm em mới vào được lớp a đó chẳng phải là vì em lo lắng sẽ bị tách ra khỏi lão đại sao nếu không tại sao em phải nỗ lực như thế chứ nhạc thính phong đã đi xa rồi lộ tu triệt vội vàng đuổi theo chúng ta đi đâu bây giờ tìm một chủ nhiệm lớp không lắm chuyện như thế được thầy tân đuổi theo nói các em nghĩ cho k ỹ vào đây là lớp a là lớp tốt nhất của năm ba chỉ có ở lớp này mới có thể thi đậu được vào trường cao trung tốt nhất các em đừng coi chuyện thi cử như trò đùa thế lộ tu triệt c h â m trọc lớp a thì sao chứ ạ đặc biệt lắm sao em từ bét bảng của trường tiến vào vị trí top năm cũng không học ở lớp a cũng chẳng do thầy dạy c h ư n g một n r ă m tám m ư không được cần phải đổi con g á i có thể vào được lớp a thì có nhà nào không ăn mừng đâu chứ đối với rất nhiều phụ huynh có thể vào lớp a đồng nghĩa với việc khoảng cách tới một trường cao trung tốt không còn xa nữa cho nên bất kỳ học sinh nào vào lớp a cũng đều rất vui vẻ cũng cảm thấy rất quý trọng đây là lớp b ổ i dưỡng trọng điểm của trường nhà tất cả những thầy cô giỏi nhất đều được điều tới dạy lớp này khi những học sinh đó thấy nhạc thính phong và cả lộ tu triệt đều muốn đi thì vô cùng kinh hãi bọn họ chưa từng thấy học sinh nào tùy hứng đến mức này thầy tần càng chưa gặp bao giờ sở dĩ ông ta dám nói chuyện như thế với nhạc thính phong ép cậu làm lớp phó học tập là vì ông ta hoàn toàn không ngờ lại có học sinh từ bỏ ở lớp a có thể vào học ở lớp này bao nhiêu người cầu còn không được thầy tân cho rằng nhạc thính phong chỉ giận dỗi chút xíu thôi nhưng mà cậu ta và lộ tu triệt nói chuyện ngang ngược như thế hoàn toàn không phải giả bộ người ta nói đi là đi hoàn toàn không do dự chút nào thầy tân gọi bọn họ dừng lại từ từ đã hai đứa đứng lại các em cứ thế đi thì định ăn nói với cha mẹ như thế nào hả người nhà các em sẽ đồng ý sao lộ tu triệt hất cảm đương nhiên đồng ý rồi ba em luôn tôn trọng ý kiến của em thi được vào lớp a tiến vào top năm của trường ba cậu đã cực kỳ vui mừng mời khách mấy ngày liền nhưng đối với ba cậu mà nói vào lớp nào không quan trọng dù sao chỉ cần thành tích tốt là được lộ tu triệt cảm thấy dù mình có học ở lớp nào chỉ cần theo nhạc thính phong thì thành tích của mình sẽ không kém được nhạc thính phong l ờ i nhắc đáp người nhà em nói em vui là được rồi thầy tấn vô cùng hối hận cố gắng khuyên đ ủ các em vẫn là trẻ con đừng vì sự tùy hứng nhất thời của bản thân mà hủy đi tiền đồ của mình nhạc thính phong đi vòng qua thầy tần tiền đồ của em chẳng ai hủy được nhưng nếu vào lớp của thầy thì tâm trạng em sẽ không tốt tại sao cậu phải tự làm mình n ế mức khi ở trong một lớp học làm cậu không vui chứ được em muốn thay lớp cũng được nhưng phải được thầy hiệu trưởng đồng ý đã thầy tần tin là hiệu trưởng sẽ không cho phép học sinh như nhạc thính phong vào một lớp kém hơn nhạc thính phong cũng đang chuẩn bị đi tìm thầy hiệu trưởng giờ cậu muốn chọn một lớp có chủ nhiệm có thể làm cậu b ấ t lo lắng hiệu trưởng thấy có người tiến vào vừa ngẩng đầu lên liền nhận ra hai vị tiểu tổ tông thì mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu hai tiểu tổ tông này sẽ lại không gây ra chuyện gì đấy chứ các em tới làm gì thế nhạc thính phong em muốn đổi lớp lộ tu triệt gật đầu em cũng thế thưa thầy hiệu trưởng hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm còn may không phải đánh nhau đang êm đẹp tại sao lại đổi lớp hả lớp a không tốt sao đây là lớp tốt nhất của năm ba đấy nhạc thính phong đĩu môi lớp có tốt hay không thì quan trọng gì với em ạ em muốn một lớp t i ế n tĩnh có thể khiến em an tâm đặc biệt là chủ nhiệm và lớp trưởng không xen vào việc của người khác thầy tần có chuyện thì thế này hiệu trưởng vội vàng hỏi thầy tần sao anh ta lại chọc vào hai vị tiểu tổ tông này rồi thầy tân cũng cảm thấy ấm ức nên vội vàng kể chuyện trên lớp ra hiệu trưởng không khỏi trừng mắt với ông ta anh giải quyết thế đây à học sinh đã không muốn làm tại sao anh còn ép chúng lại còn là bắt buộc nữa chứ lý nào lại như thế rồi ông dịu giọng thính phong à thầy biết em không thích làm cán bộ lớp vậy thì không làm cũng được nhưng việc đổi lớp thì thôi đi thầy tân cũng hiểu ra vấn đề đúng nếu nếu không thích thì không cần làm lớp phó nữa đổi người khác thôi nhạc thính phong cười lạnh giờ nói thì chậm rồi không được nhất định phải đổi chương một nghìn tám trăm tám mươi lăm tại sao em phải khiến mình không vui chứ nhạc thính phong cảm thấy cả hiệu trưởng và thầy tần đều không suy nghĩ kỹ càng xem tại sao cậu lại muốn đổi lớp cậu muốn đổi lớp không phải vì cậu không muốn làm lớp phó học tập mà là bởi vì cậu không thích không khí trong lớp đó chủ nhiệm lớp lớp trưởng đều là loại người cậu rất ghét đặc biệt là con bé lớp trưởng kia nhạc thính phong thật sự không muốn đánh giá cô ta tí nào cậu chỉ muốn một môi trường bình thường an tĩnh để cậu có thể học hành thoải mái chứ không phải muốn có người lúc nào cũng lại n h ả y bên thai nói rằng bạn học tốt nên bạn phải chăm lo cho người khác để mọi người cùng đề cao thành tích học tập nhạc thính phong nghe thế đã thấy phiền cậu không ngại thỉnh thoảng giúp bạn học khác trước kia khi học năm hai cũng đều luôn như thế ai có vấn đề đều có thể tới hỏi cậu Chứ khi đúng lúc tâm trạng cậu không tốt thì cậu mới không giảng còn lại thì chưa bao giờ từ chối nhưng mà cậu làm những chuyện đó trên tiền đ ể tự nguyện không ai có thể ép cậu càng đừng nói cái gì mà vinh dự tập thể cái đó thì liên quan gì tới cậu chứ đừng tưởng rằng cậu không biết ông thầy họ tần kia nghĩ gì ép cậu chẳng phải vì ông ta cảm thấy nếu thành tích của cả lớp tăng lên thì ông ta là chủ nhiệm lớp cũng thấy vinh dự sao thầy t ầ n tận tình khuyên nhủ nhạc thính phong đổi ý nhạc thính phong à, em còn trẻ nên em không biết năm ba không giống với năm hai đâu năm ba là năm rất quan trọng nếu chọn sai lớp sai thầy thì khả năng tương lai sẽ rất tệ nhạc thính phong quanh tay nên em mới đổi lớp em ở lớp a một năm cũng sẽ chẳng thấy vui cậu kiên quyết không ở lại một lớp khiến mình không vui thầy t ầ n thở dài thực bất đắc dĩ không phải chỉ là chuyện lớp phó học tập thôi sao được rồi thầy thừa nhận là thầy đã ép em nhưng chuyện này chúng ta có thể từ từ trao đổi không cần thiết phải đến mức đổi lớp khác chứ hiệu trưởng cũng gật đầu tán thành đúng thế đúng thế thính phong à em nghe lời đi lớp a năm ba là lớp tốt nhất rất nhiều học sinh học tới vỡ đầu chỉ để lọt vào lớp này tất cả các thầy cô tốt nhất cũng dạy ở đây các lớp khác sẽ không nhận được đ á i ngộ này đâu lộ tu triệt ngoái l ô thai cậu thật sự không nghe nổi nữa thầy hiệu trưởng thầy thần đến giờ hai thầy vẫn chưa hiểu tại sao thính phong muốn đổi lớp đúng không hiệu trường buồn bực chẳng lẽ hai chúng ta nói không đúng sao lộ tu triệt gật đầu với cậu ấy mà nói thì không còn là việc có làm lớp phó học tập hay không nữa cậu ấy không thích lớp đó nói đơn giản thì cậu ấy không thích chủ nhiệm lớp a càng không thích con bé lớp trường kia ở trong một lớp như thế cậu ấy sẽ không vui hơn nữa thính phong lịch thiên như thế với cậu ấy ở lớp nào quan trọng thế sao cậu ấy chỉ cần một môi trường có thể làm cậu ấy thư thái là được hiệu trưởng và thầy tần đều ngẩn ra một lát sau hiệu trưởng mới lại hỏi lộ tu triệt nói thật sao nhạc thính phong gật đầu đúng ạ hiệu trưởng nhìn thầy tần đang mồ hôi đầy đầu vậy nếu thầy tần sợ thầy hiệu trưởng nói ra chuyện thay chủ nhiệm lớp nên vội vàng nói thầy hiệu trưởng tôi cảm thấy đổi lớp là chuyện lớn vẫn nên cứ gọi điện hỏi ý kiến phụ huynh các em ấy đi không thể để hai đứa nó tùy tiện quyết định thế được hiệu trưởng cũng hiểu thầy tần sợ cái gì nên gật đầu ừ n tôi sẽ gọi điện cho phụ huynh của hai em trước để hỏi ý kiến của họ nếu phụ huynh của các em không đồng ý thì hai em trở về lớp học đi thôi còn những chuyện khác chúng ta có thể từ từ rồi nói c h ư n g một n n r ă m tám m ư nó đi theo thính phong tôi cũng thấy yên tâm lộ tu triệt núi vai sao cũng được ạ dù sao chuyện cậu ở trường thế nào lao ba sẽ đều tôn trọng quyết định của cậu nhạc thính phong gật đầu thầy muốn gọi thì cứ gọi dù sao kết quả cũng vẫn vậy thôi hiệu trường đau đầu nếu là học sinh kém thì ông sẽ không nương tay mà thu thập nhưng mấu chốt là dù xấu tính mà học vẫn rất giỏi còn không phải giỏi bình thường ông còn đang mong chờ khi thi chuyển cấp sẽ xếp hạng nhất toàn thành phố đến lúc đó cũng sẽ giúp cho trường học quảng bá chiêu sinh tốt hơn hiệu trường nghĩ rồi quyết định gọi cho ba lộ tu t r i ệ n trước lộ hướng đông rất dễ nói chuyện chỉ cần thuyết phục được anh ta sau đó mới gọi cho du dực nói rằng ba của lộ tu triệt không đồng ý cho nó chuyển lớp là xong hạ quyết tâm rồi hiệu trưởng liền gọi điện cho lộ hướng đông đợi một hồi điện thoại thông lộ tiên sinh là tôi đây hôm nay gọi điện thoại cho lộ tiên sinh chủ yếu là có việc muốn hỏi ý kiến ngài một chút đúng đúng là về lộ tu triệt là thế này lộ tu triệt muốn đổi lớp nhưng mà ngài biết đấy hiện cậu ấy đang ở lớp tốt nhất của khóa rồi lớp này sẽ được lực lượng thầy cô tốt nhất của trường dạy bảo hiệu trưởng không nói tại sao lộ tu triệt muốn đổi lớp mà chỉ khen lớp a có bao nhiêu cái tốt có bao nhiêu cái mạnh thi đô vào lớp này thì có thể chắc chắn sau này có thể vào được các trường cao trung trọng điểm lộ hướng đông nghe cũng thấy thích lớp tốt như thế con của hắn vào được đúng là lợi nhiều hơn hại rồi nhưng thi đỗ được vào lớp tốt nhất mà ngày đầu tiên đi học đã đòi đổi lớp điều này rõ ràng rất kỳ quái lộ hướng đông không nốc hỏi vậy hiệu t r ư ở n g à tôi muốn hỏi tại sao lớp tốt như thế mà còn tôi lại tự nhiên đòi đổi vậy có phải xảy ra chuyện gì không hiệu t r ư ở n g nhìn hai thằng nhóc đau đầu vô cùng kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn là thính phong và chủ nhiệm lớp của bọn chúng có chút mâu thuẫn nhỏ thằng bé muốn đổi lớp nên lộ tu triệt cũng muốn theo tôi muốn trưng cầu ý kiến của ngài một chút về chuyện này dù sao chúng vẫn còn là trẻ con có đôi khi suy xét một vấn đề không được chu toàn nhưng chúng ta là trưởng bối thì có phải nên nghĩ thay chúng một chút đúng không lộ hướng đông vừa nghe vậy liền nói ô thế à thính phong cũng muốn đổi à cậu ấy và thầy giáo có mâu thuẫn à vậy khẳng định không phải cậu bé ấy có vấn đề mà là thầy giáo kia đã làm gì khiến cậu ấy bực mình đúng không cậu bé kia không phải đứa trẻ tùy tiện cáu kình đâu cậu ấy và con trai tôi giống nhau mà hiệu trưởng thật không biết nói cái gì khu chuyện này thính phong thật đúng là không hay tức giận lung tung nhưng khi mà bạo phát tính tình thì cũng không phải khó thu phục bình thường đâu lộ hướng đông lại nói tôi cũng chẳng có yêu cầu gì với con trai của tôi cả thành tích hiện giờ của nó cũng làm tôi rất thỏa mãn rồi hơn nữa giờ nó đều nghe theo thính phong nếu tiểu triệt muốn đi cùng thính phong thì cứ để nó đi thôi con g á i không còn nhỏ nữa có thể tự ra quyết định cho cuộc sống của mình tôi không có ý kiến gì với chuyện này cả nghe các con hết hiệu trưởng hoàn toàn không ngờ rằng lộ hướng đông lại tùy ý như thế ngài cũng đồng ý cho cậu ấy rời khỏi lớp vá ư lộ tiên sinh ả đó là lớp mà nhiều người muốn cũng không vào được đâu lộ hướng đông tôi tin tưởng thằng bé thính phong con trai tôi theo cậu ấy thì tôi cũng yên tâm đi theo thính phong nó sẽ không hư hỏng để cho bọn nó tự chọn đi ai nha tôi có cuộc họp phải bắt đầu rồi cứ như vậy đi tạm biệt chương một nghìn tám trăm tám mươi bảy hai chúng em sẽ không tách ra lộ hướng đông vội vàng cúp máy hắn thật sự có hội nghị nhưng hắn cũng chẳng muốn nói nhiều lời với hiệu trưởng hắn mà còn chưa hiểu ra ý của hiệu trưởng thì quả thật chẳng khác nào cái c h ả y gỗ hiệu trưởng muốn hắn mở miệng ngăn cản con trai mình đổi lớp nhưng lộ hướng đông biết nhạc thính phong không phải người thích gây chuyện lung tung tuy rằng hiệu trưởng không nói rõ ràng vì sao cậu bé này tức giận nhưng lộ hướng đông vẫn cảm nhận được rằng chắc chắn cậu ta đã bị c h ọ c giận lộ hướng đông đã từng được chứng kiến sự lợi hại của du d ư ợ c càng biết nhạc thính phong là con trai của ai hắn cũng được chứng kiến nhạc thính phong kéo thẳng con mình từ vực sâu học sinh cá biệt ra như thế nào quả thực chẳng khác nào từ tăm tối ra ánh sáng cả ở điểm này lộ hướng đông vẫn vô cùng lý trí lớp a tất nhiên là tốt rồi nhưng nếu nhạc thính phong không ở lớp đó thì con của hắn cũng chỉ là thằng vô tích sự thằng nhóc lộ tu triệt này không được dạy dỗ cũng chẳng phục ai dạy dỗ nhưng nó lại phục nhạc thính phong đi theo thằng bé đó sẽ không hư hỏng lộ hướng đông cực kỳ tin tưởng điểm này cho nên lộ hướng đông ủng hộ con trai mình đi theo nhạc thính phong hiệu trưởng không ngờ lộ hướng đông lại tùy tiện như vậy để mặc con trai tự quyết định anh ta tin tưởng nhạc thính phong vậy sao vốn tưởng lộ hướng đông sẽ dễ dàng thu phục nhưng ai ngờ chỉ nói hai ba câu đã đuổi ông ta đi rồi thái độ cực kỳ rõ ràng là tôi không quan tâm lớp a hay lớp b chỉ cần con trai tôi đi theo nhạc thính phong là được rốt cuộc thì yêu cầu này là cao hay thấp đây lộ tu triệt cười nói thầy hiệu trưởng thầy cũng nghe rồi đấy ý của ba em là thính phong ở đâu thì em ở đó hai chúng em sẽ không tách ra nhạc thính phong trừng mắt ghét bỏ với cậu cái gì mà hai chúng em sẽ không tách ra nói như thể hai người là tình nhân không bằng ấy thầy tân cũng thực không tin nổi tại sao lại có phụ huynh như thế chứ chỉ mấy câu qua loa đã quyết định đổi lớp đó là lớp a cơ mà hiệu trưởng thở dài nói tiếp thầy sẽ gọi cho du tiên sinh hiệu trưởng chẳng có bao nhiêu hy vọng với cuộc điện thoại này nhưng mà lỡ được thì sao lỡ như du tiên sinh cảm thấy lần này nhạc thính phong làm sai thì sao vì thế ông ta lại gọi cho du d ự c với hy vọng đó lần đầu tiên gọi không có ai bắt máy đến cuộc thứ hai du d ự c mới nghe hiệu trưởng cười nói du tiên sinh là tôi đây a hiệu trưởng có chuyện gì thế du d ự c đang bận ba xã ở cứ nên anh vẫn chưa đi làm nhưng hôm nay có tình huống nghiêm trọng xảy ra nên anh không thể không đi đành vội vàng tới cơ quan là thế này thính phong đang ở đây có chút chuyện nhỏ cậu ấy muốn đổi l ớ p du rực n h ữ n g mày chuyện nhỏ thế mà cũng phải gọi cho anh anh đang bận kinh lên được muốn đổi lớp thì đổi thôi cứ tùy nó hiệu trưởng vừa nghe bèn vội nói không phải du tiên sinh anh phải biết là thính phong đang ở lớp a là lớp tốt nhất của năm ba còn có tài nguyên là các thầy cô giỏi nhất trong trường năm ba này rất quan trọng có liên quan tới việc có thể thi đỗ mọt trường cao t r u n g tốt hay không lớp a rất khó vào đấy hiệu trưởng thực buồn bực Du tiên sinh này hình như cũng hơi tùy tiện rồi con chẳng thèm hỏi đã đồng ý chuyện như thế này sao có thể để trẻ con quyết định được chứ du dự c g ử i lớp a khó vào hư với thành tích của cháu tôi thì lớp hỏa tiễn cũng có thể vào chứ nói gì lớp a còn nữa với đầu góc của nó thì vào lớp nào mà chả vậy đừng nói như thể rời khỏi lớp a rồi thì nó sẽ không đ ố nổi cao chung ấy tôi không thể để con cháu nhà mình phải chịu ấm ức được hiệu trưởng vội vàng giải thích du tiên sinh à, tôi không có ý đó tôi chỉ muốn nói là năm nay là năm mấu chốt của lũ trẻ không thể vì một chút cảm xúc nhỏ mà c á o kỉnh được đúng không đương nhiên thành tích của thính phong chắc chắn sẽ tốt nhưng mấu chốt là lớp a có thầy cô và không khí học tập tốt chuyện này có liên quan tới tiền đồ một năm này của bọn trẻ lỡ như gặp phải đường rẽ trường chúng tôi đây sao có thể đảm đương nổi chứ hiệu trưởng phiền ngài cho tôi nói chuyện với thính phong chúc đi du dực không có nhiều thời gian nghe hiệu trưởng l ạ i n h ả y như thế tiếp xúc mấy lần nên anh biết lao hiệu trưởng này trước giờ không phải người sảng khoái nói chuyện thì ấp á ấp úng có gì thì cứ nói thẳng không được sao ví dụ như lúc này chẳng thèm nói rõ nguyên nhân tại sao cháu anh muốn chuyển lớp dù gì cũng phải có lý do chứ Kết quả hiệu trưởng chỉ tục chẳng nhắc thế thế khỏi thì thế thế thèm nhân. Hiệu liên lớp lớp lớp nói kia, rời tới nguyên này, này nọ vẫn trưởng tốt tốt A A A mà sẽ bị ngắt lời ông ta không muốn để nhạc thính phong tự mình nói nhưng mà du dực đã nói thế rồi ông ta đành phải đưa điện thoại cho nhạc thính phong a l o chú du ạ du dực phất tay ra hiệu cho người mang báo cáo đến chờ một chút tại sao cháu lại muốn đổi lớp nói nhanh chút chú đang bận lắm vì thế nhạc thính phong tóm tắt đơn giản mọi chuyện một lần là như thế nên cháu mới không muốn tiếp tục học ở lớp đó nhạc thính phong không hề thêm mắm giảm muối chỉ trần thuật sự tình một cách ngắn gọn du rực nghe xong liền hiểu lý do anh không khỏi cười trầm biếm thảo nào lao hiệu trưởng lại không chịu nói ra nguyên nhân được rồi chú đã hiểu đưa máy cho hiệu trưởng đi nhạc thính phong lại đưa điện thoại cho hiệu trưởng hiệu trưởng vừa rồi vẫn luôn kinh hồn táng đảm nhưng nghe thấy nhạc thính phong chỉ trần thuật sự thật thì không khỏi an tâm hơn du tiên sinh ngài xem đấy thực ra cũng không phải chuyện gì to tát vì thế tôi cảm thấy chuyện đổi lâm này ông ta còn chưa nói xong thì du rực đã cướp lời chuyện này cứ nghe theo cháu tôi đi nó muốn đổi thì đổi cho nó hiệu trưởng ngài cũng nói đây là chuyện liên quan tới tiền đồ một năm của lũ trẻ tôi không thể khiến cho cháu mình suốt một năm này sống trong tâm trạng không tốt được một người mà phải gánh áp lực tâm tình trong cả một năm trời cả ngày phải nhìn đám người mình ghét thì đừng nói là học hành ngay cả nghĩ tôi cũng thấy bực rồi hiệu trưởng kinh hãi không phải chứ không thể tùy ý như thế được đâu du tiên sinh chuyện này ngài hãy suy nghĩ kỹ lại đi đây là chuyện chính sự liên quan tới tiền đồ sau này của bọn trẻ không thể qua loa như thế được lớp a tốt như thế bao nhiêu người mơ ước cũng không được du dực đã không kiên nhẫn nổi nữa bên này anh đang bận sắp chết rồi hiệu t r ư ở n g con cháu nhà tôi tôi tin không cần quan tâm chỗ nào tốt nhất chỉ cần nó vui vẻ là được nó không vui thì lớp có tốt thế nào cũng hay ho gì tôi không thể bắt con cháu nhà mình mang tiền đi học để chịu ấm ức trong lòng được nói một câu khó nghe ông nhốt tất cả những học sinh giỏi nhất trường vào một lớp chỉ cần người dạy không phải bao c ộ t thì đám học sinh đó vẫn sẽ cứ giỏi nhất mấu chốt là ở chính học sinh bọn chúng biết nỗ lực biết học tập thầy cô chỉ là thứ yếu thế đi tôi đang rất bận chuyện nhỏ như thế này cứ để bọn trẻ tự quyết định thằng bé không còn nhỏ nữa tự nó có thể quyết định chuyện của mình À, đúng rồi tới lớp nào thì cứ để tự nó chọn du rực nói xong liền cúp máy hiệu trưởng thực sự khiếp sợ không phải chứ sao có thể như thế được đám phụ huynh này sao còn tùy hứng hơn cả học sinh thế đó là lớp a đấy bao nhiêu người cầu còn không có cửa đâu đấy t r ư ớ c 1889, chờ bọn nó an mệnh sẽ tự mình quay về hiệu trưởng còn muốn nói thêm hai câu nhưng du dực đã cút máy từ lâu rồi ông ta ạ lộ ạ lộ hai câu rồi đành buông điện thoại ra hiệu trưởng thực sự không hiểu nổi tại sao phụ huynh của hai đứa bé này lại không đi theo lẽ thường như thế thực ra tâm tư của hiệu trưởng cũng giống như các bậc phụ huynh khác hiện giờ có phụ nào mà không mong con em mình có thể vào được một lớp chất lượng lớp chất lượng cao và lớp thường sao có thể giống nhau được chứ rõ ràng là rất khác nếu không tại sao năm nay lại có nhiều phụ huynh tìm đủ mọi cách muốn tặng quà cho thầy cô để hy vọng con em mình được xếp vào một lớp h á có thầy cô giỏi dạy bảo còn có người tranh thủ ngày nghỉ cũng tìm lớp học bổ túc cho con chẳng phải đều vì mong muốn tương lai con cháu mình sẽ thi đố một trường tốt hơn sao sao tới phụ huynh của nhạc thính phong và lộ tu triệt thì lại chẳng thèm để ý tới vấn đề mà tất cả mọi người đều coi trọng như thế chứ hay là bọn họ hoàn toàn yên tâm về con cháu mình dù có yên tâm về hai đứa này cũng không thể tùy tiện để chúng quyết định mới đúng chứ hiệu trường hoàn toàn không nghĩ ra nổi thực ra ông ta cũng là vì muốn tốt cho chúng mà thôi không như thầy tần kia chỉ nghĩ cho bản thân mình mặc dù hiệu trưởng hoàn toàn tin tưởng sang năm nhạc thính phong có thể xếp hạng nhất toàn thành phố trở thành gương mặt tiêu biểu cho trường nhưng ông cũng cảm thấy một mầm non tốt như thế thì không nên vì mấy chuyện lặt vặt mà h ỏ n g mất nhạc thính phong nói hiệu trưởng thầy cũng nghe rồi đấy chú của em nói là nghe theo em cậu đã nói là có gọi điện cũng vô dụng thôi mà hiệu trưởng vẫn không muốn từ bỏ ý định thính phong em thật sự không muốn suy xét lại một chút sao nhạc thính phong lắc đầu em đã nghĩ rất kỹ rồi em không phải trẻ con mà không biết mình đang làm gì em rất rõ ràng em không thích lớp đó em cũng không thích thái độ làm thầy kẻ khác của thầy tần càng không thích bầu không khí trong lớp đó nhạc thính phong nói cực kỳ rõ ràng không thích là không thích nhưng học sinh như em mà tới lớp khác thì tiếc lắm nhạc thính phong không còn kiên nhẫn nổi nữa thầy hiệu trưởng em không lo lắng cho em thì thôi thầy lo lắng cái gì chứ còn người nhà em nữa cả nhà tin tưởng em là được rồi hơn nữa nếu em đổi lớp mà còn không thi được vào một trường cao trung tốt vậy thì nguyên nhân chỉ có thể là do bản thân em không tốt hiệu trưởng không muốn thiên tài nhiều năm khó gặp cứ thế mà bị chậm trễ tiền đồ nên lại nói nếu em không thích thầy tần thì chúng ta có thể bàn bạc thầy t ầ n vẫn luôn im miệng vì sợ hiệu trưởng nhớ tới mình giờ lại thấy hiệu trưởng nói muốn thay chủ nhiệm thì vội vàng ngắt lời ông ta hiệu trưởng tôi nghĩ cứ để bọn chúng đi đi người nhà chúng cũng đồng ý thế rồi thầy thầy t ầ n kéo hiệu trưởng sang một bên thấp giọng nói hiệu trưởng bọn nó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện đâu biết được sự thiệt hơn trong này cứ chờ bọn nó tới lớp khác gan mệt rồi thì sẽ biết lớp a tốt đến lúc đó tự nhiên sẽ quay về thôi ông ta cho rằng nhạc thính phong không nghe thấy nhưng phòng nhỏ như thế một cây kim rơi xuống đất còn nghe được nhạc thính phong lười n h ắ c nói thầy hiệu trưởng ạ tuy rằng em sẽ không thể nào về lớp a nhưng mà em cảm thấy nếu thầy muốn cho học sinh lớp a có thể thi được thành tích tốt nhất vào cao trung thì tốt nhất thầy hãy thay chủ nhiệm lớp đó đi À, còn con bé lớp trường ấy nữa rõ ràng là một lớp mà cứ như cái chợ không cho mặc cả ấy ngay cả phản đối cũng không được phản đối một lớp như thế làm gì có học sinh nào thích cho nổi t r ư m chín m nếu không tìm được lớp thích hợp thì em sẽ suy xét chuyển trường lời này làm cho thầy tần và hiệu trưởng đang nói chuyện l i ễ u lo liền ngưng bạt thầy tần tức giận xoay người lại cậu có ý gì hả lộ tu triệt đứng sau lưng nhạc thính phong cười đáp thầy à ý rất rõ ràng nha chính là người chủ nhiệm như thầy không tốt nhạc thính phong gật đầu thật không tốt thầy tần tức tới đỏ cả mặt hai cậu nhìn lại mình xem có ra dáng học sinh không hả cha mẹ các cậu đưa các cậu tới đây là để các cậu chống đối lại thầy giáo sao nhạc thính phong trầm biếm thân là học sinh thì phải tôn trọng thầy cô rồi nhưng mà lúc thầy cô làm sai thì học sinh không được nói ra sao chẳng lẽ cứ tiếp tục để cho cái sai đó lan tràn ra ngoài lộ tu triệt bổ sung hơn nữa cha mẹ bọn em đưa bọn em tới trường để học tập tri thức thầy giáo phụ trách truyền đạt kiến thức nếu như thế thì bọn em phải tôn trọng rồi có điều nếu thầy giáo không biết tôn trọng học sinh thì chúng em sao có thể học hành được nữa nhạc thính phong liếc cậu một cái giỏi lắm thằng nhóc này nói chuyện càng ngày càng lo di thầy tân tức giận muốn nói tiếp nhưng đã bị hiệu trưởng ngăn lại chuyện này là thầy làm sai chuyện học sinh không muốn làm thì tại sao lại cưỡng bách em ấy tại sao phải bắt một học sinh g á n h cái gọi là vinh dự của lớp vinh dự của tập thể chẳng lẽ không phải một giáo viên chủ nhiệm mới là người phải lo mấy cái này sao tuy rằng trong lòng hiệu trưởng không muốn nhạc thính phong đổi lớp nhưng ông ta còn sợ nếu thằng bé này không vui thì sẽ chuyển trường luôn vẫn có không ít trường học đang nhìn chằm chằm vào thằng bé này hơn nữa hiệu trưởng cũng cảm thấy thầy tần kia đã làm hơi quá trong chuyện này học sinh đã không muốn rồi mà sao cứ nhất định phải ép buộc người ta chứ h ù n g chi lớp phó học tập là một chức vụ rất phiền thoái anh ta tìm nhạc thính phong làm gì chứ sao không để thằng bé ấy yên ổn học tập để tương lai đạt tỉnh tích cao nhất đi đúng là vẽ rắn thêm chân hiệu trưởng cảm thấy sau chuyện này bản thân ông ta phải suy nghĩ kỹ về việc c o nên n thay thế chủ nhiệm của lớp t a hay không còn cô bé lớp trưởng có bản tính giống thầy tần như lúc do anh ta lựa chọn nữa khó trách nhạc thính phong lại ghét như thế thầy tần tuy phẫn nộ trong lòng nhưng cũng không dám đối nghịch với hiệu trưởng nên đành phải nhìn xuống trong lòng ông ta không khỏi oán giận mắng chờ nhìn xem hai đứa chúng mày sẽ thi được thành tích ra sao thật sự nghĩ mình là thiên tài tuyệt thế nghĩ năm hai và năm ba giống nhau sao hiệu trưởng thấy nhạc thính phong và lộ tu triệt hoàn toàn không thể trở về lớp a nữa thì đành nói du tiên sinh nói để em tự chọn một lớp mà em vừa lòng em định chọn lớp nào đây nếu không để thầy gọi các thầy cô chủ nhiệm lớp khác tới đây em cảm thấy người nào phù hợp với mình thì chọn nhé nhạc thính phong lắc đầu không cần đâu ạ cậu chỉ là học sinh yêu cầu tất cả thầy cô chủ nhiệm tới để chọn thì ra cái giống gì chứ hiệu trưởng lại hỏi vậy em định tới lớp nào nhạc thính phong nói lưu động thôi mỗi lớp em vào ngồi học một tiết thực ra nhạc thính phong cũng rất coi trọng năm ba này cậu không muốn tùy tiện chọn một lớp lỡ như vẫn giống ông thầy tần ngưng kiệt thì phải làm sao chứ thầy tần cười lạnh ông ta chờ nhạc thính phong bị xấu mặt hiệu trưởng gật đầu vậy được rồi em thích thì cứ chọn vậy ông ta nghĩ nghĩ rồi lại hỏi nhạc thính phong thính phong lỡ như nếu như em đi hết một vòng các lớp rồi mà vẫn không tìm được lớp thích hợp còn không bằng lớp a vậy em có muốn suy xét nhạc thính phong nhìn ông ta nghiêm túc đáp vâng nếu không tìm được lớp thích hợp thì em sẽ suy xét chuyển trường thôi ạ chương một n r ă m chín m có phải quá phóng túng nó rồi không nhạc thính phong nói một câu mà khiến hiệu trưởng sợ xanh mặt thân mình run rẩy bệnh tim cũng muốn tái phát luôn ông ta run rẩy giữ tay nhạc thính phong nói đầy thấm thía em à thầy cô trong trường của chúng ta còn rất nhiều em không thích thầy cô ở năm ba thì năm hai cũng còn năm hai không có thì năm nhất cũng có mà năm nhất không có nữa không sao hết sắp tới trường còn mời thêm về rất nhiều thầy cô mới tóm lại kiểu gì cũng tìm được đừng gấp hiệu trưởng vốn định nói nếu không tìm được lớp thích hợp thì hay là cứ về lớp t a đi nhưng mà một câu kia của nhạc thính phong làm ông ta phải nuốt hết những lời đ ó xuống kiên quyết không nói nữa ông ta thực sự không dám kích thích nhạc thính phong chuyển trường sao đ ừ n g đ ù a sao có thể chuyển trường được chứ c h ơ mắt dâng học thần cho các trường sơ t r u n g khác trong thành phố này thì ông ta không làm được bây giờ hiệu trưởng thực sự muốn thỏa mãn hết mọi yêu cầu của nhạc thính phong bất cứ chuyện gì dù cậu có nói không muốn đi học muốn về nhà nghỉ tạm ông ta cũng sẽ đồng ý luôn nhạc thính phong cười cậu nói câu đó chỉ là để dọa hiệu trưởng thôi chứ chuyển trường quá phiền thoái chỉ còn có một năm nữa cũng không cần thiết phải đổi một m ô i trường mới rồi lại mất thời gian thích ứng với hoàn cảnh mới huống hồ cậu chọn trường này chỉ vì ở đây gần với trường của thanh t i như thể có thể chăm sóc cho cô bé nếu chuyển trường thì sao còn chăm sóc được nữa nhạc thính phong chỉ không muốn nghe hiệu trưởng nói nhiều nên hù dọa ông ta một chút mà thôi hiệu trưởng vỗ vai nhạc thính phong được rồi đi ra tôi h thầy sẽ nói chuyện với các thầy cô chủ nhiệm em cứ việc đi chọn thử nhạc thính phong gật đầu vâng thưa thầy vậy chúng em đi về đây đi thôi đi thôi hiệu trưởng vây tay một cách hiền hòa để bọn họ ra ngoài chờ hai đứa trẻ đi rồi thầy hiệu trưởng mới đặt m ô n g ngồi xuống ghế thở dài một tiếng thật sự là hai thằng nhóc biết làm người khác phải khổ sở thầy tấn vẫn không cam lòng hiệu trưởng ngài có phải qua phong túng nhạc thính phong rồi không dù thế nào nó cũng chỉ là học sinh mà thôi hiệu trường lập tức nổi nóng thầy thì hiểu gì chứ chuyện này tôi còn chưa tìm thầy tính sổ có phải thầy cảm thấy mình được là chủ nhiệm lớp tha nên n nghĩ mình lợi hại tới mức không biết đông tây nam bắc gì nữa rồi đúng không lúc trước tôi đã dặn riêng thầy rằng phải thuận theo nó phải nâng đỡ nó đừng làm nó mất hứng kết quả ngay ngày đầu tiên thầy đã khiến tôi phải giải quyết đống rắc rối to như thế này rồi trước khi khai giảng hiệu trưởng đã từng dặn dò riêng thầy tần về chuyện nhạc thính phong là một học sinh đặc biệt người ta có năng lực học hành n ị c h thiên gia cảnh còn n ị c h thiên hơn cả thành tích học tập học sinh như thế người ta cầu cũng không có tiền đồ sau này của thằng bé ấy sẽ không thể lường trước được trong tương lai khi nhạc thính phong có thành tựu rồi người khác hỏi cậu ta tốt nghiệp ở đâu vậy thì trường học này cũng sẽ được thâm lây thầy tần vô cùng ấm ức thầy hiệu trưởng tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó muốn nó đ ư ợ chuyện làm lớp. cán bộ i ệ trưởng quắt thính thế t người lên, nhạc thính phong là người thế nào, là h ầ còn chưa c nghe nói h sao. u y này ó không muốn l m t h ầ lại ép buộc nó. Lại còn là lớp phó, đó là ép phó, buộc còn chức chứ, nó. đó vụ gì thầy u sau muốn Chuyện phát tập, phiền theo học sinh đòi bài vợ, phiền muốn chết. h đám đít t bài bài này đi đòi vợ, lại bắt nó làm đầu g óc của thầy có phải bị u n g nước rồi hay không hả hiệu trưởng đang vô cùng bực bội chuyện này nói cho cùng đều do thầy tần gây ra đều tại anh ta không có đầu góc làm việc còn bắt nhạc thính phong đi làm lớp phó học tập gì đó giờ thì ngon rồi c h ọ c cho vị tiểu tổ tông đó mất vui thằng nhóc ấy tùy hứng như thế nếu không cẩn thận nó sẽ đòi chuyển trường luôn ấy chứ t r ư ớ c 1892, thầy đừng làm chủ nhiệm lớp nữa nếu chuyển trường thì ông ta thật sự sẽ khóc mất thầy tân còn muốn biện giải cho mình thầy hiệu trường à tôi tôi cũng chỉ hy vọng nó có thể giúp các học sinh khác hiệu trường phất tay giúp cái gì mà giúp tôi còn không hiểu rõ tâm tư nhỏ mọn của thầy sao lớp đó là học sinh dạng gì chứ tôi đã giao cho thầy tất cả những học sinh tốt nhất của năm ba rồi những học sinh đó dù cần trợ giúp thì cũng là việc của người làm thầy như thầy thầy muốn nhạc thính phong giúp thầy cái gì hả trước kia tôi đã cảnh cáo thầy nhưng thầy cố tình không nghe còn tìm thêm việc cho tôi nữa tôi nghĩ tốt nhất thầy đừng làm chủ nhiệm lớp nữa nếu không cứ thế này thì các học sinh khác cũng sẽ xin chuyển đi hết thầy tân luôn uống thầy hiệu t r ư ở n g à sao có thể làm như thế được lúc trước không phải đã nói rõ ràng là chọn tôi làm chủ nhiệm lớp đ rồi sao hiệu t r ư ở n g cười lạnh đúng thế đúng là đã phân xong rồi chỉ cần thầy chẳng cần làm gì chỉ cần đợi đến khi học sinh tốt nghiệp rồi thì thầy sẽ đạt được danh hiệu chủ nhiệm lớp xuất sắc nhất nhưng thầy lại cố tình đi tìm đường chết học sinh giỏi nhất đều giao cho một giáo viên nếu đổi thành chủ nhiệm khác thì đang nằm mơ cũng phải cười mà tỉnh lại lớp như thế là dễ quản lý nhất bởi vì anh không cần động viên học sinh tích cực học tập thì bọn nó cũng vẫn đua nhau học căn bản chẳng cần đốc thúc chỉ cần nói sắp thi học kỳ rồi mọi người phải cố gắng thì bọn nó sẽ lập tức hiểu ra và nỗ lực khắc khổ học hành một lớp như thế bao nhiêu thầy cô cầu còn chẳng được nói theo cách của giáo viên chủ nhiệm thì chính là nằm cũng thắng thầy tân sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi thầy hiệu trưởng à thầy hiệu trưởng sau này tôi sẽ tuyệt đối không gây ra chuyện gì nữa đâu tôi cam đoan sẽ làm một chủ nhiệm lớp thật tốt kiên quyết sẽ không hiệu trưởng ngắt lời ông ta giờ thầy cam đoan thì được gì chứ trâm rồi tôi đã giao học sinh giỏi nhất cho thầy nhưng ngay ngày đầu tiên thầy đã gây ra chuyện tày trời như thế này thầy bảo tôi phải tin thầy thế nào đây được rồi thầy đi đi chuyện này tôi sẽ không phạt thầy nhưng chuyện chủ nhiệm lớp thì thầy đừng nghĩ nữa tôi sẽ chọn một người khác đi ra ngoài đi thấy thầy là t h ấ y phiền thầy hiệu trưởng đây là chuyện đã quyết định rồi nếu đột nhiên thay đổi thì kế hoạch của trường sẽ biến động hơn nữa trừ tôi ra năm ba làm gì còn ai có thể có thể làm chủ nhiệm lớp ba được nữa chứ thầy tân nghiến răng một cái rồi nói ra câu cuối cùng này hiệu trưởng cười lạnh à thầy nghĩ một mình thầy có thể làm ảnh hưởng tới kế hoạch của trường học cả một năm được sao đua cái kiểu gì thế thầy cô trong trường này còn nhiều đừng tưởng chỉ có mình thầy mới có thể chủ nhiệm lớp a người có năng lực như thầy không thiếu thầy tần vô cùng hối hận thầy hiệu trưởng thầy hiệu trưởng tôi không có ý đó ý của tôi là tôi muốn nói là có thể cho tôi thêm một cơ hội không tôi nhất định sẽ không xử sự như hôm nay nữa giờ ông ta hối hận muốn chết không biết tại sao lúc ở trên lớp đầu vóc lại nóng nảy một lòng một dạ muốn đối đầu với nhạc thính phóng nữa hiệu trưởng cả giận mắng đi ra ngoài giờ tôi không muốn nhìn thấy thầy chuyện này cũng không thể nào xoay chuyển được nữa nếu còn dây dưa thì cậu cũng nghỉ luôn việc dạy ở nam ba đi hiệu trưởng cũng rất hối hận sao lúc trước lại tin thầy tần này như thế chứ tin tưởng anh ta có thể dịu dắt được lớp a có thể làm một chủ nhiệm lớp tốt là ông ta không biết nhìn người rồi thầy tần tìm mọi cách dây dưa nhưng cuối cùng vẫn bị thầy hiệu trưởng đuổi ra ngoài giờ ông ta lại hận thằng nhóc n h ạ c thính phong kia muốn đi thì cứ đi tại sao còn kéo ông ta xuống nước nữa chứ c o n chẳng phải bảo nó làm lớp phó học tập nhưng nó không chịu làm thôi sao chuyện này thì có gì to tát đâu cơ chứ chương một nghìn tám trăm chín mươi ba chờ nó rơi đ à i giờ còn làm ầm ĩ lên hại ông ta mất luôn chức chủ nhiễm lớp vất vả lắm ông ta mới được làm chủ nhiệm lớp a ông ta cho rằng một năm này sẽ vô cùng vinh quang và hãnh diện nhưng còn chưa tới một ngày đã bị hạ bệ ông ta biết phải làm sao bây giờ lúc vừa biết tin mình là chủ nhiệm lớp a ông ta đã tuyên truyền cho tất cả mọi người biết có không ít phụ huynh còn tới nhà tặng quà hy vọng ông ta có thể giúp con cái họ vào được lớp a mỗi chủ nhiệm lớp đều có được hai danh n lệch thầy tần còn đang tính toán phải lợi dụng thật tốt hai danh n lệch này nhưng giờ thì tốt rồi đừng nói danh n lệch những lễ vật đã nhận rồi không biết phải làm sao còn có đám họ hàng của ông ta nữa lúc trước nghe nói ông ta trở thành chủ nhiệm lớp thã năm m ba của trường trung học ngoại ngữ này thì thái độ đối với ông ta cũng quay ngược một trăm tám mươi độ so với trước đây chỉ hận không thể thân thiết hơn được thầy tần cho rằng bản thân có thể xoay người giờ thì tốt rồi tất cả đều không còn gì hơn nữa sau này ông ta phải sống ở cái trường này như thế nào đây chủ nhiệm lớp được một ngày liền bị tôi h đám thầy cô khác mà biết chuyện chẳng cười thẳng vào mặt ông ta ấy chứ thầy tân tức tới nghiến răng nghiến lợi tất cả đều tại thằng nhóc nhạc thính phong kia chẳng có ai lắm chuyện như nó cả nhưng thầy tân cùng tận mắt chứng kiến thái độ của hiệu trưởng với nhạc thính phong nên chẳng dám nói gì nữa chuyện này dù ông ta có ghi hận trong lòng thì cũng không thể tiếp tục đi tìm nhạc thính phong tính số được trừ phi ông ta không muốn dạy ở đây nữa xem ra chỉ có thể chờ sau này rồi tính ông ta chờ nhìn nhạc t í n h phong xấu mặt một thằng danh không biết trời cao đất dày còn tưởng rằng với sự khôn lỏi của mình mà có thể huênh hoang được sao r ơ i khỏi lớp a không có thầy cô ưu tú dạy thành tích của nó sớm muộn gì cũng rất xuống m à t thôi đến lúc đó nó sẽ phải hối hận vì chuyện ngày hôm nay thầy tần căm giận suy nghĩ ông ta thật sự không chờ nổi ngày được nhìn thấy nhạc thính phong rất đài hiện tại chủ nhiệm mới của lớp a còn chưa chọn được thầy t ấ n do dự một chút rồi lại đi về lớp trong lớp đang vô cùng ầm ĩ sau khi thầy t ấ n rời đi vương di khả vừa mới nhậm chức lớp trưởng đứng ở trên bục giảng như một cô giáo trẻ yêu cầu mọi người không được mất trật tự nhưng học sinh trong lớp lại không thèm để ý tới cô ta mà những học sinh từng học cùng lớp trước đây lại càng không thích vì thế chẳng ai thèm nghe vương di khả nói vương di khả tức giận mắng các cậu cứ chờ bị thầy giáo trách phạt đi mà bên kia lúc này thầy hiệu trưởng cũng đang lật xem lý lịch sơ lược của các thầy cô đang dạy năm ba ông ta muốn tìm một vị giáo viên tài giỏi cẩn trọng biết cách cư xử tới dẫn dắt lớp a không thể tiếp tục để thầy tần làm chủ nhiệm lớp này được lật tới lật lui cuối cùng tầm mắt hiệu trưởng dừng lại trên lý lịch của thầy tề một thầy giáo dạy toán sẽ về hưu sau hai năm nữa ông cảm thấy người này được nên vội vàng gọi điện cho thầy tể bảo ông ấy đến chỗ mình thầy tân vừa bước vào lớp đã nghe thấy âm thanh nói chuyện ầm ĩ vương di khả đứng trên bục giảng nói đủ thứ nhưng chẳng ai nghe cô ta cả thầy tân đen mặt đi vào ầm ĩ cái gì hả nhìn các em đi có còn là học sinh giỏi nhất của năm ba nữa không trên đường tôi đi tới đây tôi chẳng thấy lớp nào ồn ào như cái lớp này cả nói xong lại răn dẻ vương di khả còn em nữa làm lớp trưởng tiểu gì mà duy trì trật tự cũng không xong thế giờ thầy tần thấy vương di khả cũng rất không vui nói tới nói lui cũng tại con bé này nếu không phải nó muốn nhạc thính phong làm lớp phó học tập nếu không phải nó cứ kiên trì nhắc mãi vinh dự tập thể cùng nhau tiến bộ thì ông ta cũng không nắm lấy nhạc thính phong không bỏ giờ nhìn thấy người thầy tần càng thấy bực bội trong lòng c h ư ơ n một nghìn tám trăm chín mươi bốn cần em làm gì chứ hả vương di khả tức khắc thấy tủi thân t h ầ y ơ i em đã nỗ lực yêu cầu cả lớp trật tự rồi nhưng bọn họ đều không nghe em bọn họ thật quá đáng không tuân thủ trật tự của lớp học vẻ mặt thầy tần càng kém nếu em làm lớp trưởng thì phải hoàn thành chức trách của một lớp trưởng nếu tất cả mọi người đều nghe lời đều thành thật thì cần em làm lớp trưởng để làm gì có tác dụng gì hả vương di khả há miệng sững sờ không nói trong lớp có không ít học sinh nghe mà thấy hả hê thật đáng đời còn đám học sinh từng học cùng vương di khả thì sôi nổi b i ể u môi khinh thường bọn họ chịu quá đủ sắc mặt v i n h váo luôn thích hất hàm sai khiến của vương di khả rồi cả ngày chỉ biết chỉ tay năm ngón cậu này làm cái này cậu kia làm cái kia suốt ngày chỉ biết ra lệnh cho họ còn bản thân ngoại trừ mở miệng sai khiến thì chẳng biết làm gì làm tốt thì cô ta lập tức chạy đi tranh công với thầy cô còn làm không tốt thì cô ta sẽ đổ trách nhiệm lên người bọn họ nói là do họ làm không tốt phàm là những học sinh từng học cùng lớp với vương di khả đều từng bị cô ta đối xử như thế học sinh có mối quan hệ kém nhất trong trường cũng luôn có một hai người bạn tốt nhưng mà vương di khả này thì chẳng làm bạn được với ai ngay cả những người ngồi cùng bàn đều hận cô ta tới tận xương thủy một nữ sinh vóc dáng thấp bé tình nguyện chạy tới bàn cuối ngồi cũng không muốn ngồi đằng trước với cô ta chỉ riêng điều này thôi cũng biết mối quan hệ của cô ta với bạn học kém tới mức nào nhưng mà cô ta học không tệ thành tích thi cử lần nào cũng rất khá lại biết tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt thầy cô nên thầy cô nào cũng yêu quý lúc này học sinh trong lớp nhìn thấy vương di khả lại tiếp tục làm lớp trưởng thì đều cảm thấy thật đen ủi có còn cho người ta sống nữa không có người thấy nhạc thính phong và lộ tu triệt không về cùng thầy tần thì biết hai người kia đã đổi lớp thành công thì không khỏi hâm mộ trong lòng tuy rằng lớp này không tệ nhưng lại có vương di khả nghĩ tới tương lai một năm thì toàn thấy màu xám xịt sau một hồi khiếp sợ vương di khả đỏ mắt nghiêm túc nói thầy ơi em xin lỗi đây là trách nhiệm của em là em làm không tốt em nhất định sẽ tự kiểm điểm bản thân mình tự mình tỉnh táo lại em nhất định sẽ làm một lớp trưởng thật tốt quản lý tốt các bạn học trong lớp thầy tân thở dài bỏ đi ông ta so đo với một đứa trẻ con làm gì chứ nói đi nói lại thì đều nên trách nhạc thính phong mới đúng bỏ đi em về châu ngồi đi đã chọn xong ban cán sự lớp chưa vương di khả lắc đầu chưa xong thầy ạ tuyển ban cán sự lớp thì cần phải có thầy ở đây mới được thầy thầy tân muốn nói tôi không làm chủ nhiệm lớp của các em nữa nhưng mà ông ta nghĩ mình mà nói ra như thế thì quá mất mặt nên lại thôi đừng nói gì vậy vậy tiếp tục tuyển ban cán sự lớp đi thầy tấn nghĩ thầm dù không làm chủ nhiệm lớp thì ông ta cứ tuyển xong ban cán sự đi đã sau này dù có chủ nhiệm lớp mới tới thì chẳng phải vẫn dùng người của ông ta sao ô n g tâm hư vinh này thầy tần lại bắt đầu tuyển chọn các cán bộ lớp tiếp theo nhưng mà đúng lúc đang chọn lớp phó thể dục thì ngoài cửa có một thầy giáo đeo kính đen không cao lắm người gầy khá giả ông cứ gọi một câu thầy tần thầy tần thấy ông đứng ở cửa thì không khỏi những mày thầy tề sao thầy lại tới đây tôi nhớ rõ là thầy không dạy lớp này mà thầy t ề gật đầu đúng lúc trước không dạy nhưng giờ bắt đầu dạy chương một n h r ă m chín m i hiển nhiên em không được là sao chẳng lẽ điều động chương trình học sao thầy t ề đầy mắt kính nói không phải thầy tần à hiệu trưởng báo với tôi rằng từ nay tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp tha nên n tôi mới tới đây tóm lại tới đây là tới nhận lớp học sinh trong lớp vô cùng kinh ngạc cả không gian lặng ngắt như tờ thầy tần thì càng không thể khống chế được biểu tình khiếp sợ trên mặt ông ta còn tưởng hiệu trưởng sẽ chờ sau một hai ngày mới nhắc lại chuyện này nhưng thật sự không ngờ hiệu trưởng lại tuyển một chủ nhiệm lớp mới nhanh như thế thầy tề này nổi tiếng là nghiêm khắc hai năm nữa sẽ về hưu mà thầy tần đã nghĩ tới rất nhiều giáo viên nhưng lại chưa từng nghĩ tới thầy tề này học sinh trong lớp kinh ngạc tới há hốc miệng đổi đổi chủ nhiệm lớp sao vừa mới khai giảng thôi mà thầy tề vững bước lên bục giảng nghiêng người tránh ra một đường cho thầy tần ý tứ là thầy còn chưa đi ư thầy tần lập tức đỏ mặt mất mặt quá mất mặt cứ thế đã bị đuổi ra ngoài ông ta còn muốn nói thêm mấy câu nhưng giờ lại không biết nói gì nên ném viên phân viết xuống xoay người chạy trối chết về sau tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình các em cứ gọi tôi là thầy tề là được các em đang tuyển cán bộ lớp sao vương di khả là người đầu tiên phản ứng lại nhanh n h ả đứng lên cười đáp thầy tề em là lớp trưởng tên em là vương di khả lớp mình quả thực đang tuyển ban cán sự thầy tề thầy xem có cần làm quen với cả lớp trước một chút không ạ thầy tê gật đầu lại hỏi em là lớp trưởng mà thầy tần mới tuyển ra à? vương di khả rất có mắt nhìn đắp vâng là do mọi người cùng bầu ra lúc đầu giờ ạ cô ta không dám nói là do thầy tần tuyển chọn rốt cuộc giờ thầy ấy cũng không còn là chủ nhiệm lớp nữa thầy tê hơi do dự rồi nói nếu là do mọi người bình bầu vậy thì em dưới lớp có một nam sinh lớn mật sen ngang thầy hơi không phải chúng em bình bầu đâu là thầy tần chọn mà chúng em hy vọng có thể chọn lại lớp trưởng một lần nữa cậu ta vừa lên tiếng các học sinh khác lập tức hưởng ứng theo đúng thầy ơi chúng em muốn chọn lại lớp trưởng thầy tê nhìn vương di khả bao nhiêu người hy vọng được bầu lại lớp trưởng dưới bục giảng tất cả các cánh tay đều giơ lên thầy tê gật đầu nếu đã như vậy chúng ta bình bầu lại một lần nữa mặt vương di khả đỏ bừng không ai tình nguyện bầu cô ta làm lớp trưởng nhưng cô ta cũng không từ bỏ cô ta tin mình có thể được chọn một lần nữa cô ta vô cùng tự tin cảm thấy chẳng có thầy cô nào nghe lý lịch của mình xong mà còn tuyển chọn người khác thầy tê muốn những thành viên tự đề cử làm lớp trưởng báo danh vương di khả là người d ơ tay đầu tiên nhưng thầy tê lại nói em không cần tham gia nữa mắt vương di khả đỏ lên hỏi tại sao ạ thầy tê thở dài ông vốn không muốn một nữ sinh bị khó xử nhưng nếu cô bé đã hỏi thì ông đành phải giải thích các bạn trong lớp đều yêu cầu chọn lại một lần nữa em nói xem tại sao chứ vương di khả hơi sửng sốt cả lớp yêu cầu bình bầu lại rõ ràng là vì bọn họ không thích cô ta chứng minh dù có bầu lần thứ hai thì cũng sẽ không có ai chọn cô ta cả cho nên thầy giáo mới không muốn cô ta hưởng phí tâm tư nữa nhưng vương di khả vẫn cắn răng nói thầy chẳng lẽ chuyện chọn lớp trưởng không phải do thầy quyết định sao em cảm thấy ngoài em ra không ai có thể gánh nổi trách nhiệm này thầy t ề trầm giãi đáp em ngồi xuống đi chọn lớp trưởng thì đầu tiên phải chọn người mà cả lớp đều phục hiển nhiên em không được chương một nghìn tám trăm chín mươi sáu tự tìm mất mặt chưa bao giờ vương di khả lại cảm thấy mất mặt như hôm nay trong lòng cô ta vốn dĩ tràn ngập tự tin cảm thấy nếu mình không là lớp trưởng thì có ai làm nổi chứ trong lớp này còn có ai có tư cách cạnh tranh với cô ta dù là đổi một thầy chủ nhiệm khác thì sao chứ nhiều năm như thế chưa có thầy cô nào tỏ ra không hài lòng với cô ta cả vương di khả cho rằng mình đương nhiên phải làm lớp trưởng nên như thế cần thiết phải thế những người khác đều không xứng đáng nhưng mà ai ngờ thầy giáo mới tới này lại khó lấy lòng như vậy trước mặt bao nhiêu người trong lớp lại nói thẳng một câu hiển nhiên em không được mặt vương di khả đỏ bừng đôi mắt cũng hừng lên nhìn thầy tề với ánh mắt hoàn toàn không dám tin tưởng thầy tề em không phục tại sao em lại không được tại sao lại không cho em tham gia chẳng lẽ em còn không bằng những người khác sao thầy tề thở dài ông nói nhiều như thế chỉ vì không muốn vương di khả phải chịu đả kích dù sao cả lớp cùng bình bầu tới lúc đó không ai chọn cô bé chẳng phải càng thêm mất mặt sao thầy t ề chỉ băn khoăn tới việc cô bé là một nữ sinh sẽ cảm thấy rất mất mặt trong chuyện này nên mới không cho cô ta tham gia nhưng nếu cô bé đã yêu cầu như thế thì bỏ đi trong lớp lớp trưởng là người mà đại đa số người phải tin phục nếu em nhất định phải tham gia thì cũng được mọi người cạnh tranh công bằng để mọi người trong lớp cùng bỏ phiếu đi vương di khả siết chặt tay trước kia cô ta cũng diễn thuyết trước sau đó các giáo viên chủ nhiệm nghe xong liền rất thích sau đó hỏi học sinh trong lớp rằng các em có ý kiến gì chuyện vương di khả làm lớp t r ư ở n g không chủ nhiệm lớp đã hỏi thế thì học sinh bên dưới sao còn dám có ý kiến nữa cho dù có cũng chẳng dám hé răng sau đó chủ nhiệm lớp nghĩ có lẽ bọn học sinh đều đồng ý cả nên lập tức cho cô ta làm lớp t r ư ở n g vương di khả cảm thấy lần này cũng vậy thôi cô ta tin rằng sau khi thầy tề nghe mình thuyết trình xong cũng sẽ cảm thấy mình là người thích hợp nhất để lựa chọn vương di khả tràn đầy tin tưởng trong lòng cô ta sẽ không thua bất kỳ ai tham gia tranh cử lớp trưởng ngoại trừ vương di khả thì còn có bốn người khác tổng cộng là năm người ba nam hai nữ thầy tề hỏi tên mấy người xong liền lục tìm được lý lịch của mấy học sinh này trong tập lý lịch học sinh mà hiệu trưởng đưa cho thành tích đều không tệ xếp trong top 20 của lớp tất nhiên cũng là top 20 của kỳ thi lên lớp thầy tề cho bọn r ú t thăm sau đó từng người lần lượt lên diễn thuyết vương di khả rất căm giận sao lại là rút thăm cơ chứ cô ta vốn dĩ nghĩ mình sẽ là người sung phong diễn thuyết đầu tiên thầy tề cho bọn họ thời gian ba phút muốn nói gì thì nói vương di khả bước được vị trí thứ tư chờ sau khi ba người kia nói chuyện xong thì cô ta lập tức v ư ợ tinh t thần lên bước lên bục giảng như một con khổng tức kiêu ngạo định ngặt nói tự thuật thành tích và vinh dự trong quá khứ của bản thân mình ba phút trôi qua mà cô ta vẫn còn chưa nói xong hơn nữa còn rất nhiều lời muốn nói thầy tê cũng không ngắt lời cô ta mà cho thêm một phút đồng hồ nhưng qua một phút vẫn chẳng thấy cô ta nói xong vì thế thầy tân đành phải dùng thức gô gõ lên bảng bạn học vương di khả thời gian của em hết hết rồi để bạn tiếp theo bắt đầu đi vương di khả lập tức phản bác sao lại hết được ạ rõ ràng thời gian rất ngắn mà thời gian của bọn họ dài như thế sao em lại n g ắ n vậy thầy tê tuổi không còn ít trên mặt đã đầy nếp nhăn nên lời này không hề làm ông tức giận chỉ hơi nâng mi lên nói em còn nhiều hơn các bạn khác tận một phút em cảm thấy thầy nhớ sai đúng không c h ư ơ một nghìn tám trăm chín mươi bảy nếu tất cả mọi người cùng ghét em thì vấn đề là do em một vương di khả nhận ra mình đã nói sai nên vội vàng sửa lại không phải thầy hơi em em không có ý đó vậy để bạn tiếp theo bắt đầu đi thầy tê nhìn về phía nam sinh cuối cùng trần hạo em bắt đầu đi trần hạo gật đầu rồi đi lên bục giảng cậu ta khá cao người gầy đeo kính rất ít khi cười so với các học sinh khác trong lớp thì có vẻ thành thụ ổn trọng hơn cậu nói rất ngắn chưa tới hai phút đã xong không hề nói những thành tích mà mình đã đạt được chỉ nói đơn giản rằng bọn họ ở lớp hát thì sẽ cạnh tranh tàn khốc hơn các lớp khác đồng nghĩa với cơ hội tương lai cũng nhiều hơn bọn họ đã có may mắn này nên hy vọng trong một năm tới mọi người cùng quý trọng cùng nỗ lực phân đấu t r ầ n hạo nói xong liền cúi người chào rồi đi xuống thầy tế nói vừa rồi năm bạn đã diễn thuyết xong mọi người cũng đều nghe rồi giờ chúng ta bắt đầu giơ tay biểu quyết bạn học thứ nhất ngụy tư miểu học sinh trong lớp lục tục giơ tay thầy tệ cho mọi người thời gian tự cân nhắc rồi mới nói nghĩ kỹ rồi hay bình bầu sẽ thống kê theo sự biểu quyết của các em thầy tề đếm nhân số rồi viết lại số phiếu bầu của mọi người dành cho ngụy tư miểu sau đó tới bạn học thứ hai bạn học thứ ba chương một nghìn tám trăm chín mươi tám nếu tất cả mọi người cùng ghét em thì vấn đề là do em hai rốt cuộc tới vương di khả cô ta hơi khẩn trương thầy tấn nói những ai bầu bạn vương di khả làm lớp trưởng thì giơ tay lên vương di khả hoảng sợ sao thầy tề lại không nói rằng thầy ấy thấy vương di khả không tệ Có thể đảm nhiệm vị trí lớp trưởng chứ. cô ó thể trí trưởng nhiệm chứ. đảm vị lớp c ta quay đầu nhìn cả lớp không có một hai giơ tay một người cũng không sắc mặt vương di khả càng lúc càng kém hốc mắt càng lúc càng đỏ cô ta cảm thấy tất cả mọi người đều đang bắt nạt mình cô ta có gì không tốt chứ trước đây cô ta làm tốt trưởng có bao giờ kém đâu thầy t ề không hề cảm thấy ngoài ý muốn với kết quả này ông không cho vương di khả tham gia chính vì lý do này nhưng nữ sinh này lại không từ bỏ ý định nên ông còn cách nào khác sao thầy t ề âm thầm lắc đầu tư tưởng của cô gái này có phần quá nói như thế nào nhỉ là quá mức tự tin trước kia được nâng lên quá cao nên lần này ngã xuống sẽ bị thương rất đau nhưng mà ngã xuống cũng chưa chắc không tốt nếu có thể nhận được một bài học rồi sửa lại bản thân mình thì đó là chuyện tốt cuối cùng vương di khả không nhận được một phiếu bầu nào mà trần hạo lại vươn lên hạng nhất thay t ế rất vừa lòng thành tích của trần hạo không tệ tính cách cũng t r ầ m ổn làm việc kiên định số phiếu đã rõ ràng trần hạo sẽ là lớp trưởng của lớp chúng ta đây là lớp trưởng mà mọi người tự tuyển ra vì thế mọi người có đồng ý phối hợp công việc với bạn ấy không học sinh trong lớp thi nhau gật đầu tất cả đều cảm thấy vô cùng thoải mái rốt cuộc thì vương di khả cũng không làm lớp trưởng nữa rồi thật tốt quá đây là lần đầu tiên vương di khả phải trơ mắt nhìn vị trí lớp trưởng rơi vào tay người khác sự ghen ghét và mất mát làm cô ta sắp phát điên rồi cô ta đột nhiên đứng phát lên phẫn nộ gào thét thầy em không phục bọn họ đều n h ầ m vào em dường như thầy t ề cũng biết là vương di khả sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế nhưng nữ sinh này càng làm thế thì chỉ càng khiến mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn mà thôi thầy tế đáp nếu một người chán ghét em thì đó là vấn đề của họ nếu hai người chán ghét em khả năng cũng là vấn đề của họ nhưng mà cả ba mươi người đều ghét em vậy thì có phải em nên nghĩ lại xem liệu có phải vấn đề thuộc về chính bản thân mình không chương một nghìn tám trăm chín mươi chín nhìn lộ tu triệt lại có cảm tưởng như mặt trời mọc ở hướng tây học sinh lớp e cũng rất dễ hòa đồng lập tức kêu ầm lên sau khi thầy giáo nói xong thề sống chết bảo vệ bảo vật của lớp lộ tu triệt ngồi nghe vậy liền bật cười nhạc thính phong trừng mắt với cậu ta cậu đang thấy hối hận ở lại lớp này quả thực cứ có cảm giác mất mặt thầy giáo chủ nhiệm họ chu chưa khai giảng được mấy ngày đã hòa nhập được với bọn học sinh nói với học trò được rồi từ ngày hôm nay trở đi đừng để thầy phải nhắc tất cả mọi người đều biết nên làm gì đúng không các em nhất định phải luôn nhớ kỹ bạn học nhạc thính phong chính là tài sản chung của lớp chúng ta kiên quyết không cho phép lớp khác mơ ước biết chưa học sinh bên dưới lập tức đồng thanh hô biết rồi ạ đặc biệt phải đề phòng lớp b lớp d lớp f chủ nhiệm của ba lớp này vẫn luôn hàm hẹ đoạt người với chúng ta đấy nhạc thính phong và lộ tu triệt rời khỏi lớp h a làm chủ nhiệm các lớp khác vô cùng kích động điều này nghĩa là tất cả mọi người đều có cơ hội tuy rằng cuối cùng nhạc thính phong chọn lớp e nhưng lúc trước cậu rời khỏi lớp h a thì sau này cũng có thể rời khỏi lớp e nếu làm tốt có khi cuối cùng lại về lớp mình thì sao cho nên thầy cô ở các lớp khác đều luôn chưa từng ngôi hy vọng thầy chu cũng rất lo lắng khó khăn lắm lớp mới có được một bảo bối tuyệt đối không thể để bảo bối chạy mất được lớp trưởng liền nói thầy cứ yên tâm bọn em nhất định không để học sinh ba lớp này tới gần lớp mình các học sinh khác đều hùa nhau gật đầu vẫn là câu nói kia thề sống chết bảo vệ bảo vật của lớp thầy chu thấy đám học sinh vô cùng đồng lòng thì gật đầu hài lòng đương nhiên quan trọng nhất là sau này các em phải chăm chỉ học tập như nhạc thính phong tương lai của lớp chúng ta khả năng vẫn sẽ rất mở rộng thầy chu lại nhìn lộ tu triệt bừng tỉnh nhớ ra mẹ ơi suýt chút nữa đã quên nhạc thính phong là bảo vật của lớp nhưng lộ tu triệt này cũng khó lường lắm nha đây là tấm gương sống của sự cố gắng m à thầy chu h á n g r ộ n g lại tiếp tục nói còn có một chuyện rất quan trọng nữa đó là phải học tập bạn học lộ tu triệt nữa lộ tu triệt đang cười nạo h nhạc thính phong không ngờ chính mình cũng bị điểm danh cậu cảm thấy không ổn liên quan gì tới cậu chứ tại sao lại nhắc tới cậu làm gì thầy chu nhìn lộ tu triệt với vẻ mặt cảm khái các em nhìn thấy bạn học lộ tu triệt các em nghĩ tới điều gì đầu tiên rất nhiều học sinh hô lên nghịch tập dốc lòng kỳ tích có cả nỗ lực nữa thầy chu gật đầu đúng thế các em đều nói rất đúng nhưng điều thầy nghĩ tới khi nhìn bạn lộ tu triệt chính là mặt trời mọc ở hướng tây điều này cũng không phải không có đạo lý học sinh cười nghiêng ngả khoe miệng lộ tu triệt khẽ giật thầy chu d ơ tay ra hiệu cho mọi người ngừng cười các em không nên cười thầy đang nói chuyện nghiêm túc với các em bạn nhạc thính phong là học thần phỏng chừng tất cả mọi người bao gồm cả thầy nếu trở lại tuổi của các em cũng không thể nào đạt được tới độ cao này bạn ấy là mục tiêu để chúng ta nhìn lên nhưng mà bạn lộ tu triệt lại là người ở ngay bên cạnh các em là kỳ tích mà các em tự mình nhìn thấy không cũng không phải kỳ tích mà chính là bạn ấy đã nỗ lực thay đổi mình bạn lộ tu triệt chính là ngọn đèn đường sáng trên đường đi của các em nhìn bạn ấy các em liền nhìn thấy ánh sáng các em nên biết ngay cả một học sinh cá biệt bao nhiêu năm như bạn lộ tu triệt mà còn có thể nghịch tập thành học sinh giỏi được vậy tại sao các em không thể ai cũng có khả năng vô hạn chỉ là các em có chịu khai quật nó lên không mà thôi t r ư ơ một nghìn chín trăm không có việc gì thì đừng tới làm phiền bảo vật của lớp chúng ta các em phải tin tưởng vào bản thân mình chỉ cần nỗ lực thì mỗi người các em đều có thể trở thành lộ tu triệt vì thế nếu không có việc gì thì hãy nhìn vào bạn ấy các em sẽ lập tức tràn đầy lòng tin vào học hành học sinh trong lớp nghe thầy chu nói liền cảm thấy tâm tình mênh ngông ánh mắt nhìn lộ tu triệt tràn đầy hứng khởi khoe miệng lộ tu triệt không ngừng run lên loại cảm giác này còn khủng khiếp hơn chuyện lúc trước nhạc thính phong bị coi là bảo vật c h ấ n lớp gì đó cậu có cảm giác mình như một cọc tiêu bị cố định lên tường tất cả mọi người đều đem cậu trở thành thước đo cho bản thân thầy chu đã cực kỳ thành công trong việc động viên mọi người đến khi tan học ánh mắt nhìn nhạc thính phong và lộ tu triệt vẫn còn vô cùng hiền hòa trước khi hết giờ thầy chu giao cho cả lớp một ít bài tập về nhà môn tiếng anh trước khi đi vẫn không yên tâm dặn dò lớp trưởng thêm một lần nữa chuyện nhất định không được để học sinh lớp khác tới đào bảo vật lớp trưởng cam đoan với thầy chu rằng nhất định sẽ bảo vệ bảo vật của lớp nhạc thính phong nữ môi cái lớp này thật là thầy giáo vừa đi lộ tu triệt liền vỗ vai nhạc thính phong cười ầm lên ha ha bảo vật c h ấ n lớp nhạc thính phong liếc cậu một cái cảm ơn cậu bóng đèn lớp trưởng vội vàng chạy tới trước mặt nhạc thính phong nói nhạc thính phong tiết cuối cùng là tiết thể dục nếu cậu không muốn học thì tớ có thể nói dối thầy thể dục giúp cậu nhạc thính phong lắc đầu không cần đâu tớ sẽ đi học vậy được nếu đang học mà cậu muốn về thì cứ nói với mình mình sẽ nói dối thầy cho nhạc thính phong gật đầu ừ cảm ơn lớp trưởng lớp e tên là thường h i ể u ninh đã biết nhạc thính phong từ t r ư ớ c nhưng không thân lắm giờ ở chung một lớp nên cả hai nhanh chóng quen thuộc lẫn nhau lúc trước hiểu ninh rất quan tâm tới nhạc thính phong biết đại đa số người không muốn học thể dục ai cũng muốn trốn tiết này nên mới hỏi nhạc thính phong như thế cậu là lớp trưởng đi xin nghỉ với thầy giáo sẽ dễ hơn nhiều nhưng mà nhạc thính phong cũng không muốn chiêm cái lợi nhỏ này huống chi môn thể dục một tuần mới chỉ có một tiết hoạt động chút cũng được một bạn học từ bên ngoài chạy về cười nói vừa rồi tớ đi vê n ú t cờ có gặp thầy tần ai ra các cậu không biết sắc mặt thầy ấy xấu thế nào đâu ha ha cậu nghĩ mặt thầy ấy có thể tốt đẹp được sao nhưng mà cũng phải cảm ơn thầy ấy nhờ có thầy ấy mà thính phong mới tới lớp mình đúng thế đúng thế lần sau gặp thầy ấy nhất định tớ sẽ cảm ơn một câu thương như thế nào thì sẽ có binh như thế ấy thầy chu là người có tính tình hoạt bắt nên cả lớp cũng đều hoạt bắt theo bọn họ cực kỳ nhiệt tình với nhạc thính phong thầy chu trở lại văn phòng tâm tình bay bổng lên tận trời vừa mới ngồi xuống chủ nhiệm lớp C liền hỏi thầy chu nhìn vui vẻ quá thầy chu sờ mặt mình ha ha nhìn rõ thế sao nhưng mà cũng đúng thôi nếu tôi mà là thầy chu có được học sinh tài giỏi từ trên trời rơi xuống như thế thì tôi cũng vui các thầy cô giáo đùa nhau vài câu nhưng lại chẳng khác nào cái tắt đánh lên mặt thầy tần ông ta âm dương quái khí nói tuy rằng nhạc thính phong vào lớp cậu đúng là chuyện làm người ta vui vẻ nhưng mà thầy chu à đ ừ n g trách tôi không nhắc nhở cậu nhạc thính phong kia tính tình rất xấu lúc nào cũng tự cao tự đại hay cao kính rất khó dạy dỗ thầy chu vội đáp ai nha thật sao vậy tôi phải về nói với các học trò một chút dặn chúng sau này nên chiếu cố thính phong một tí không có việc gì thì đừng làm phiền cho ấy